Liền lương thực đều thiếu Tự nhiên càng thiếu tiền Lâm Nhá Nghiên vừa thấy đến Lý Hương Vân nhập bộ Vội vàng nói Ngươi không nên thừa dịp cơ hội này kiếm đại gia tiền A Nguyên lai like mọi người đều thiếu tiền A Lý Hương Vân vuốt chính mình cầm Cảm khái nói một câu Nếu nói như vậy các ngươi an ninh hậu phủ Vì cái gì không đem trong phủ tiền Đều lấy ra tới cho đại gia sử dụng đâu Một câu dỗi Lâm Nhá Nghiên là mặt đỏ tai hồng Miệng trương trương Lại nửa điểm Thanh âm đều phát không ra. Nhìn hận không thể đem nàng sống xé lâm nhá nghiên, Lý Hương Vân chỉ là cười cười, đối với Nguyễn Huyên nói, điện hạ, ta còn có việc, liền đi trước. Hảo, hảo, hiện tại Nguyễn Huyên thấy được tốt như vậy máy gieo hạt lúc sau, chính là kích động đến không được, hắn càng muốn hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu cái này công cụ. Chờ đến Lý Hương Vân rời đi, quay đầu, nhìn thoáng qua còn ở vây quanh cái kia máy gieo hạt, thậm chí là chính mình thượng thủ. Đi gieo giống Nguyễn Huyên, nàng hơi hơi mỉm cười. Xem ra cái này thái tử thật đúng là không tồi. Nàng vừa rồi như vậy lãng phí thời gian đi dỗi Lâm Nhá Nghiên, chính là muốn nhìn một chút thái tử thái độ. Như thế xem ra, Lâm Nhá Nghiên cùng thái tử, cái này biểu ca biểu mội quan hệ, cũng không phải nhiều thân mật khăng khiết à. Thái tử không có chẳng phân biệt thị phi che chở Lâm Nhá Nghiên, nàng liền an tâm rồi. Lý Hương Vân là yên tâm, nhưng là Lâm Nhá Nghiên chính là sắp. Tức chết rồi. Cái kia tiện nhân, thế nhưng làm nàng ở biểu ca trước mặt xấu mặt Thật là đáng chết, nhìn nhìn đẩy máy gieo hạt Nguyễn Huyên, Lâm Nhá Nghiên lại ủy khuất lên, rõ ràng là chính mình biểu ca, vì cái gì vừa rồi không vì nàng suốt đầu đâu, thật là càng nghĩ càng là ủy khuất, Lâm Nhá Nghiên cắn cắn môi, liền như vậy u oán nhìn chầm chầm Nguyễn Huyên, Nguyễn Huyên thử đẩy trong chốc lát, thật là càng thí càng cao hứng, thật hận không thể chính mình đem này việc đều. Cấp làm, có thứ này, thật là quá phương tiện, về sau đại tinh bá tánh loại khởi mà tới, liền nhẹ nhàng nhiều biểu ca Lâm nhá Nghiên nhìn đến Nguyễn Huyên như vậy nửa ngày cũng chỉ biết đi lộng cái kia cái gì phá đồ vật trong lòng rốt cuộc chịu không nổi ủy khuất kêu một tiếng bị đánh gái hưng thú Nguyễn Huyên kỳ quái ngẩn đầu vừa thấy qua đi trong lòng cả kinh cái này xem phụ lòng háng ánh mắt là chuyện như thế nào Nguyễn Huyên thật là hoảng sợ Làm sao vậy Nguyễn Huyên hỏi Lâm nhá Nghiên chậm rãi đi qua nhìn đến nàng dẫn theo làn váy điểm mũi chân động tác Nguyễn Huyên trong lòng liền không thoải mái Cũng may, hắn trên mặt cũng không có biểu lộ ra tới chỉ là chờ ở tại chỗ, hắn muốn nghe xem Lâm Nhá Nghiên rốt cuộc nói cái gì. Biểu ca, sắc trời không còn sớm, ngươi có phải hay không, ân, sắc thật cần phải trở về. Nguyễn Huyên gật gật đầu đánh gãy Lâm Nhá Nghiên nói, nói, ngươi cũng chạy nhanh trở về đi. Này liền xong. Rồi, Lâm Nhá Nghiên không thể tưởng tượng nhìn Nguyễn Huyên. Nàng chính là nghe được hắn gần nhất mấy ngày thường xuyên lại đây, mới lại đây đổ người. Như thế nào cứ như vậy đi trở về Biểu ca Ngươi buổi tối Lâm Nhã nghiên còn tưởng mời Nguyễn Huyên cùng đi ăn một bữa cơm Nhiều điểm ở chung thời gian Chỉ tiếc Nguyễn Huyên cũng không có cho nàng cơ hội này Buổi tối ta còn muốn cùng Phụ Hoàng nói sự Vậy được rồi Ta liền đi về trước Không quấy giày biểu ca Lâm Nhã nghiên nỗ lực bài trừ một mặt cười tới Hiểu chuyện nói Chính là Nàng kia một đôi mắt Là tràn đầy mất mát Làm người nhìn liền không đành lòng cố tình Nguyễn Huyên liền cùng không có phát hiện giống nhau, cúi đầu, lại chuyên chú nghiên cứu lên trong tay công cụ, lâm nhá nghiên chỉ có thể là thất vọng rời đi, lên xe ngựa lúc sau, lập tức ghét bỏ đem dính đầy bùn dày theo ném tới một bên, giờ muốn chết, nàng hôm nay ra cửa trước chính là cô ý trang điểm nửa ngày, cùng biểu ca gặp mặt, chuyện này nàng chính là chàng ngập chờ mong, nhưng là, tất cả đều bị Lý Hương Vân làm hỏng, Lý Hương Vân, đều là Lý Hương Vân, nghĩ tới nơi này Lâm nhá nghiên thiếu chút nữa đem trong tay khăn cấp xé lạn. Không được, Lý Hương Vân người này không trừ, nàng tuyệt đối không ngày lành quá. Nàng nhất định phải tưởng cái biện pháp, làm Lý Hương Vân không hề xuất hiện ở nàng trước mắt. Lâm nhá nghiên tuyệt đối không nghĩ tới, liền ở hắn sau khi rời khỏi. Nguyễn, Huyên cũng từ đồng ruộng rời đi. Ngồi ở trong xe ngựa, Nguyễn Huyên bình tinh hạ lệnh, đi trường bình thôn cho ta hảo hảo điều tra một chút. Lâm nhá nghiên cùng Lý Hương Vân sự tình chuyện quan trọng vô toàn diện tất cả đều điều tra rõ ràng Là, tâm phúc thủ hạ lĩnh mệnh đi làm, Nguyễn Huyên còn lại là dựa ngồi ở trong xe ngựa, cao mày, hắn có thể tiếp thu chính mình mỗi mỗi mất đi ký ức, bị người có điểm mang oai, nhưng là, hiện giờ lâm Nhã nghiên làm sự tình đã không? Phải bị mang oai đơn giản như vậy, nàng như vậy một lần một lần châm ngòi hãm hại, là muốn Lý Hương Vân mệnh A. Lý Hương Vân sở cung cấp hạt giống, có thể hay không trồng ra nàng theo như lời đồ vật, hiện tại là khó mà nói, nhưng là, ở hắn phụ hoàn toàn lực thi hành làm đại tinh toàn lực gieo trồng thời điểm, Lâm Nhã Nghiên không ngừng ở nhủ trí, dao động nông dân tin tưởng như vậy đối đại tinh có chỗ tốt gì. Huống chi, Lý Hương Vân cùng Lâm Nhã Nghiên vẫn là đồng dạng. Bị người cấp thu dưỡng, ở bên nhau sinh sống 7 năm thời gian, nếu là Lâm Nhá Nghiên từ lúc bắt đầu liền nói cùng Lý Hương Vân có thù hoán nàng như vậy đối phó Lý Hương Vân, hắn cũng có thể tiếp thu. Cố tình một bên cùng Lý Hương Vân tỉ muội tình thâm, một bên lại không ngừng ham hại liền tính là hắn muội muội. Hắn cũng tuyệt đối không thể dung túng như vậy ác độc sự tình phát sinh, Lý Hương Vân cũng không biết nói Nguyễn Huyên tính toán, nàng là về tới trong nhà, mới. Phát hiện Giản Vân đã tới, trịnh đại ca tới, Lý Hương Vân hỏi, Lý cô nương, chủ tử ở phòng bếp, Giản Vân nhìn vừa thấy đến hắn, liền cười ra tới Lý Hương Vân, cũng nhìn không được cười nói. Hắn biết, Lý cô nương không phải nhìn thấy hắn như vậy cao hứng, là nhìn thấy hắn, liền đại biểu nhà hắn chủ tử lại đây. Lý cô nương lúc này mới cao hứng, hảo, Lý Hương Vân mỉm cười gật đầu, phân phó một câu, húc xuân A ngươi cấp giản vân lấy điểm ăn, là, cô nương, húc xuân lên, tiếng, nàng chính là không có bồi cô nương đi ra ngoài, nhìn thấy cô nương vừa trở về, lập tức phân phó tiểu nha hoàn, chuẩn bị cho tốt nước ấm cùng quần áo, làm cho bọn họ ra cô nương đi rửa mặt chải đầu một chút. Lý Hương Vân đơn giản thay cho quần áo Rửa tay rửa mặt Sau đó bước chân vui sướng chạy tới phòng bếp tìm người Bên trong trịnh Dục thịnh đang ở xoa mặt Lý Hương Vân nhìn thấy hắn lúc sau Trực tiếp nhào tới Trịnh Dục thịnh cả kinh vội vàng mở ra hai tay Vững Vàng tiếp được nàng Rốt cuộc là lệ vương Hạ bàn kia kêu một cái ổn Hoảng đều không có hoảng một chút Làm sao vậy Như vậy cao hứng Trịnh Dục thịnh buồn cười hỏi Trên tay đều là mặt Vô pháp chạm vào nàng chỉ có thể là dùng cánh tay khoanh lại nàng. Thấy ngươi a." Lý Hương Vân này lời ngon tiếng ngọt há mồm liền tới, hạnh phúc tới như thế đột nhiên làm Trịnh Dục Thịnh nhất thời có điểm phát ngốc. "A, a cái gì?" Lý Hương Vân nhướng mày, ngạo kiểu hừ một tiếng. "Ngươi nhìn thấy ta không cao hứng a?" "Cao hứng, rất cao hứng." Trịnh Dục Thịnh cười hì hì cúi đầu, "Tới, thân một chút." Nói, ở Lý Hương Vân trên môi đại đại pi một ngụm. "Tới, nói nói." có phải hay không gặp được cái gì chuyện tốt chiếm tiện nghi người nào đó lập tức nghiêm trang nói sang chuyện khác đỡ phải hương vân phản ứng lại đây thẹn thùng né tránh liền ôm đều ôm không thượng đánh lén liền phải xuất kỳ bất ý sau khi thành công tuyệt đối không thể ham chiến như vậy mới có thể sẽ không ảnh hưởng tiếp theo đánh lén nhìn thấy trịnh Dục thịnh như thế tự nhiên mà vậy thẳng nhiên phản ứng vốn đang có chút tiểu ngượng ngùng lý hương vân cân nhắc một chút Tựa hồ bọn họ hai người đang yêu đương, thân một chút cũng không cần phải ngượng ngùm sao. Ân, bình thường, không cần ngượng ngùng Vì thế, Lý Hương Vân ở người nào đó bình tĩnh chung, liền thật sự bình tĩnh tiếp nhận rồi. Không thể không nói, liền tính là sống hai đời, không có. Chút nào kinh nghiệm Lý Hương Vân, cũng không phải chiến thần lệ vương đối thủ. Bách chiến bách thắng, quả nhiên là ở các phương diện đều là như thế, chưa bao giờ từng có bại tích. Chẳng qua... Thực hiện được người nào đó đang nghe đến Lý Hương Vân phía dưới nói là, thành công đen mặt, ta thấy đến thái tử. Nhìn thấy thái tử trầm trồ khen ngợi sự, nhìn thấy chữ bỏ hắn ở ngoài nam nhân khác, có cái gì thật là cao hứng. Thái tử, trịnh Dục thịnh hỏi một câu, đương nhiên, hắn. Này hai chữ mang theo toan khí, tuyệt đối đủ nùng, nửa điểm hơi nước đều không mang theo trộn lẫn. Chỉ tiếc, Lý Hương Vân bởi vì còn đắm chìm ở hưng phân giữa, cũng không có chú ý tới. Đúng vậy, nhìn thấy thái tử, không thể tưởng được thái tử thế nhưng cũng sẽ đi đồng ruộng. Lý Hương Vân cao hứng gật đầu, xem ra bệ hạ cùng thái tử thật sự thực săn sóc bá tánh, quan tâm bá tánh đồ ăn vấn đề. Các ngươi liêu cái gì? Trịnh Dục Thịnh bất động thanh sắc lời nói khách sáo. Nếu là Nguyễn Huyên dám đánh nhà hắn Hương Vân chủ ý quản hắn có phải hay không thái tử, chiếu đánh không lầm. Ta cùng thái tử nhưng thật ra chưa nói cái gì, chẳng qua liền nói nói máy gieo hạt sự tình. Lý Hương Vân tùy ý nói, chỉ là trên mặt hưng phấn làm Trịnh Dục Thịnh đáy lòng liên tiếp mạo toan phao nhi. Đó là ta tìm người làm. Trịnh Dục Thịnh ai oán vì chính mình tranh thủ lực chú ý. Đương nhiên, Lý Hương Vân gật đầu, kỳ quái nhìn Trịnh Dục Thịnh liếc mắt một cái. Ta lại không có đầu óc hư rớt, sao có thể đã quên. Nhưng cái đó thợ thủ công đều là Trịnh Dục Thịnh tìm người sao. Nếu là nàng đi tìm nói, nơi nào tìm đến tới nhiều như vậy tay nghề tốt thợ thủ công. Lại có bản vẽ, nàng cũng làm không ra vài thứ kia nha. Ân ta so thái tử hữu dụng nhiều. Trịnh Dục thịnh nhìn thấy Lý Hương Vân còn không có lĩnh hội đến hắn, bi phẫn, tâm tình, hắn trực tiếp làm rõ. Đôi khi, tức phụ nhi ở nào đó phương diện, thật là chỉ độn làm hắn thực. Đau đầu a không thấy được hắn đã như vậy, thương tâm khổ sở, sao? Lý Hương Vân đỡ chán, này vương ra phong cách giống như có điểm không rất hợp A Ta cảm thấy ta cùng ngươi nói chính là chính sự, Lý Hương Vân nghiêm trang nhìn trịnh Dục thịnh là trịnh Dục thịnh khẳng định gật đầu là tương đương chính chính sự ta so với hắn hữu dụng nhiều. Lý Hương Vân đột nhiên có một cổ xúc động, tưởng một cái tát đem hắn cấp trục trên tường đi. Nha, đối với chính sự chuyện này, bọn họ hai người lý giải lệch lạc có phải hay không có điểm đại? Ta nói chính sự là chỉ, thái tử, hắn không có ta hữu dụng. Trịnh Dục thịnh nhanh chóng lại, săn sóc, tiếp thượng Lý Hương Vân nửa đoạn sau lời nói. Lý Hương Vân ruôi tay, đẩy người nào đó bả vai, đem nào đó chết không biết xấu hổ ra hòa cấp đẩy ra, cùng loại người này nói chuyện, quả thực kéo thấp nàng chỉ số thông minh, chỉ tiếc, Lý Hương Vân vẫn là xem nhẹ người nào đó ra mặt dày độ, cánh tay dài, gắt gao vòng nàng eo, chính là không buông tay, là là là hắn không có ngươi hữu dụng, không có ngươi hảo, ngươi tốt nhất, thiên hạ đệ nhất. Lý Hương Vân thỏa hiệp, không thỏa hiệp không được a vũ lực giá trị nàng là so ra kém người nào đó. Ra mặt độ dày người nào đó tự xưng thiên hạ đệ nhị Có người dám nói đệ nhất sao Không được Trịnh Dục thịnh nhíu mày Này như thế nào còn không được Lý Hương Vân bất đắc dĩ nhìn nào đó hắc mặt ra hỏa Người nói không chân Thành quá có lệ Trịnh Dục thịnh vô cùng nghiêm túc nhìn Lý Hương Vân Tỏ vẻ Khen ngợi hắn muốn tử phát ra từ nội tâm khen ngợi Tuyệt đối không thể như thế có lệ Như vậy có lệ khen ngợi Vô pháp vuốt phẳng hắn trong lòng đã chịu Bị thương Lý Hương Vân bị trịnh Dục thịnh làm cho là không biết giận, sinh sôi cấp khí cười, nhìn không được oán giận một câu, ngươi cùng thái tử so cái gì? Thái tử là thái tử, ngươi là ta nghiêm túc kết giao người, có cái gì có thể so? Lời. Nói mới nói xong, trên môi đã bị người hung hăng hôn một cái, bẹp một chút, còn đặc biệt vang. Sau đó, Lý Hương Vân liền nhìn đến người nào đó liệt miệng rộng cười đến thấy nha không thấy mắt, cười đến kia kêu một cái mỹ à, liền cùng nhặt vàng dường như... Lý Hương Vân chấp một chút đôi mắt, hắn này lại là phạm bệnh gì? ân nhìn thấy thái tử, sau đó đâu? Phát sinh cái gì? Trịnh dục thịnh nghiêm trang đem để tài cấp mang về vừa rồi ý nghĩ đi lên. Lý Hương Vân một trận vô ngữ. Hắn trong đầu cả ngày rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Rốt cuộc là như thế nào vận chuyển? Nàng đều phải theo không kịp hắn này nhảy lên tư duy. Cảm giác người nào đó luôn là mạc danh ghen. Sau đó không thể hiểu được tiêu tan không nói qua luyến ái không hiểu lắm. Ai có thể nói cho nàng? Luyến ái chung người đều là cái dạng này hỉ nộ vô thường âm tình bất định, cảm xúc liền cùng tàu lượn siêu tốc dường như chật cao chật thấp sao. Tính, như vậy phức tạp vấn đề, nàng vẫn là không. Cần suy nghĩ, thái tử cũng không phải hoàn toàn thiên vị lâm nhá nghiên. Lý Hương Vân đem ngay lúc đó tình huống cùng trịnh Dục thịnh nói một chút, cười nói, ta cảm giác lâm nhá nghiên muốn đem chính mình tìm đường chết. Nàng cho rằng chính mình thành an ninh hậu phủ thiên kim, vẫn là thái tử biểu muội Chính mình liền có thể vô pháp vô thiên. Lý Hương Vân cười khẽ một tiếng, sờ sờ chính mình cầm nói, xem ra, phải đối phó nàng không cần tự mình động thủ, chỉ cần quạt. Gió thêm củi một chút, làm nàng chính mình tìm đường chết là được. Như thế bất việc. Trịnh Dục thịnh nhìn Lý Hương Vân này đắc ý tiểu bộ dáng nhìn không được bật cười, nếu không phải trên tay có mặt nói, thật muốn xoa xoa nàng đầu, tay ngứa. Đương nhiên bất việc. Lý Hương Vân nở nụ cười, ta cảm thấy ban đầu thời điểm, Đem sự tình tưởng phức tạp. Lâm Nhã Nghiên hiện tại thân phận cùng nàng sau lưng sở liên hệ thế lực là thực phức tạp, nhưng là, nàng không phức tạp a Lý Hương Vân thật sự cảm thấy chính mình ban đầu thời điểm qua đánh giá cao Lâm Nhã Nghiên. Nơi này là kinh thành, là hậu phủ là hoàng thất Lâm Nhã Nghiên sở tiếp xúc bất quá chính là một ít đơn giản thủ đoạn. Trang trang đáng thương, lừa gạt lừa gạt người như vậy siếc ở nông thôn hoặc là nhà nghèo nhân ra, đó là không có gì vấn đề. Nhưng là tới rồi nơi này đương hoàng thượng bọn họ là ngốc tử sao Nàng vẫn luôn quá nàng chính mình nhật tử là không thành vấn đề Nhưng là nàng một hai phải không ngừng đối phó ta Còn muốn mượn trợ thái tử tay tơi đối phó ta chỉ sợ nàng thật sự đánh sai chủ ý Thái tử nếu không phải cái chính trực Như vậy có lẽ sẽ bị lâm nhá nghiên che giấu Trải qua hai lần tiếp xúc Rõ ràng có thể cảm giác đến ra tới thái tử không phải cái hồ đồ Cũng không phải cái loại này bởi vì là thân thích cho nên liền các loại thiên vị Lâm Nhã Nghiên càng là như vậy Sẽ chỉ làm thái tử càng phản cảm Chờ đến Lâm Nhã Nghiên Cùng hoàng thất bên kia càng ngày càng xa cách Giải quyết nàng liền sẽ không có cái gì nỗi lo về sau Ngươi nhìn thấy thái tử chính là bởi vì cái này cao hứng Trịnh Dục thịnh tựa hồ là hiểu được Chỉ là có điểm hậu chi hậu giác thôi ân. Lý Hương Vân gật đầu Sau đó hơi hơi nheo lại đôi mắt Bằng không ngươi nghĩ sao Nàng rốt cuộc hiểu được nào đó ra hỏa Vì cái gì như vậy khác thường đâu Một chút lý do đều không có Liền ăn bậy giấm a Hắn rốt cuộc được chưa à Phục hắn Không ta không cho rằng cái gì Trịnh Dục thịnh lập tức phủi sạch can hệ Làm bộ chính mình cái gì đều không có đã làm Không phải nói buổi tối làm bánh rán hành sao Ta mặt đều chuẩn bị cho tốt Trịnh Dục thịnh đặc biệt hiền huệ đối với Lý Hương Vân nói Còn cố ý cho nàng triển lắm một chút Hắn xoa tốt mặt Đối mặt như vậy trịnh Dục thịnh Lý Hương Vân có thể nói cái gì Chỉ có thể là bất đắc di thở dài một tiếng, tự trách mình nhận chi có lệch lạc, cho rằng chiến thần, cho rằng vương ra là như vậy ai thành tưởng, tiếp xúc thời gian dài, mới biết được là cái dạng này, tính, này không trách hắn, đều do chính mình suy nghĩ nhiều. Lý Hương Vân nhận mệnh thở dài một tiếng, qua đi nấu cơm, nhìn bên người trợ thủ đánh đến lão sao vui vẻ người nào đó, Lý Hương Vân trộm nhấp miệng cười, nào đó ra hỏa vẫn là rất đáng yêu sao, nàng thích. Hai người nói chuyện luyến ái, ăn chút tiểu giấm, cũng là một loại ngọt ngào tiểu thú vị sao? Lý! Hương vân bọn họ bên này là ngọt ngọt ngào ngào nấu cơm ăn cơm, lâm nhá nghiên bên kia đã có thể không như vậy thống khoái. Thở ngắn than dài, mặt ủ mày ê cả người cũng chưa tinh thần. Tiểu thư, tính dung đau lòng nhìn cả người đều hề hoài không phấn chấn lâm nhá nghiên, khuyên nhủ. Tiểu thư, ngài đừng khổ sở. Tính dung, ngươi nói tỉ tỉ như thế nào như vậy đâu? Ta thật là lo lắng nàng A Sợ nàng đại phí chắc trở lúc sau, làm đại gia cái gì đều loại không ra, cuối cùng. Không chỉ có bị đại tinh bá tánh thoá mà lại còn có sẽ bị bệ hạ trách tội. Nàng, nàng như thế nào liền một hai phải như vậy hiểu lầm ta đâu. Lâm nhá nghiên nói, nước mắt đều chảy xuống dưới, ủy khuất khóc lóc, liền bởi vì nàng không trở thành hậu phủ thiên kim sao. Một cái thiên kim tiểu thư vị trí. Thế nhưng làm chúng ta hai tỷ muội đi đến hiện giờ nông nỗi nếu là sớm biết rằng sẽ biến thành hôm nay nó như vậy, ta lúc trước thật sự không nên trở về. Tiểu thư Tinh dung vừa nghe liền nóng nảy này vốn di chính là tiểu thư ra, tiểu thư dựa vào cái gì không trở lại. Lý Hương Vân chính là thật quá đáng, muốn giả mạo tiểu thư thân phận không thành, hiện giờ nơi trốn nhằm vào tiểu thư, nàng thật là quá không biết xấu hổ. Tinh dung, nàng chung quy là ta tỷ tỷ Lâm nhá nghiên ngăn trở tính dung vì nàng bất bình nói, thở dài một tiếng, có lẽ chúng ta tỉ mội tình thật sự quá mỏng yếu đi đi. Mặt khác cũng liền thôi, hôm nay nàng làm. Cho thái tử mặt nói như vậy ta, về sau, thái tử biểu ca muốn nghĩ như thế nào ta? Lâm nhá nghiên lắc đầu than nhẹ, đẩy mặt khuôn mặt u sầu. Thần bí sư môn thần kỳ đồ vật tỷ tỉ, tỉ về sau nói cái gì, biểu ca đều sẽ tin tưởng đi. Ta, về sau ở biểu ca trong mắt, chính là một cái không đúng tí nào người xấu. Lâm nhá nghiên thở dài, nhận mệnh lắc đầu, đây là ta mệnh, ta nhận, tính dung, ngươi trước đi xuống đi, ta tưởng chính mình an tính trong chốc lát, tính dung còn, tưởng lại khuyên hai câu, nhưng là, nhìn đến lâm nhá nghiên khó chịu về hoài bộ ráng, nàng tới rồi bên miệng nói cũng không biết nên nói như thế nào, khuyên như thế nào, cuối cùng tính dung đành phải là hành lễ lui đi ra ngoài, làm nhà mình tiểu thư thanh tính thanh tĩnh rời đi lúc sau, tính dung ở trong sân chậm rãi đi tới, cân nhắc, từng bước một, Rốt cuộc bước chân một đốn, tựa hồ là hạ quyết tâm, sau đó bước nhanh về tới chính mình phòng, thay đổi quần áo, rời đi an ninh. Hậu phủ, theo trên đường hẻm nhỏ rẽ trái rẽ phải tới rồi mục đích địa, thực mau tiến vào một cái không chớp mắt tiểu viện tử. Chờ thêm trong chốc lát, bên trong chuyển đến một tiếng kinh hô ngươi điên rồi, ngươi đây là muốn, ngươi ấn ta nói làm là được. Đừng quên, đây chính là ngươi thiếu ta, chuyện này ngươi làm lúc sau, ngươi ta thanh toán xong. Tinh dung đè thấp tiếng nói, lạnh lùng nói, việc này nếu là điều tra ra, ngươi đã có thể không sống nổi, vì nàng, ngươi giá. Chị sao? Bên trong người không thể lý giải tinh dung cách làm, ở ta khó nhất thời điểm, là tiểu thư đã cứu ta, từ lúc ấy bắt đầu, ta mệnh chính là tiểu thư, vì tiểu thư, cái gì ta đều có thể làm. Tinh dung kiên định nói, không có chút nào chần chờ hảo đi, nhìn thấy người nó đáp ứng rồi. Tinh Dung lúc này mới yên tâm rời đi, rời đi lộ tuyến tự nhiên là cùng tới khi bất đồng, nàng còn cố ý vòng một vòng, đi ngang qua kia an tính phiêu hương các Tinh Dung bên môi nổi lên. Một mặt quỷ dị cười lạnh, không dùng được bao lâu, này phiêu hương các liền sẽ không lại ở kinh thành tồn tại, Lý Hương Vân người này cũng sẽ không lại làm tiểu thư phiền não rồi. Tinh Dung về tới an ninh hậu phủ, đi vào, liền nhìn đến có tiểu nha hoàn đón nàng bước nhanh chạy chậm lại đây, ai u, Tinh Dung, ngươi đi đâu? Đại tiểu thư tìm ngươi chính là sắp tìm điên rồi. a Nga, ta lập tức liền qua đi. Tinh Dung vội vàng chạy tới Lâm Nhá Nhiên phòng, vào cửa liền hô. Tiểu thư, ngài, Tinh Dung, ngươi đi đâu? Lâm Nhá nghiên vừa thấy đến Tinh Dung tiến vào, vội vàng giữ nàng lại đôi tay. Ngươi cũng không nên vì ta làm cái gì việc ngốc. Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, ta phải đau lòng chết. Lâm Nhá Nhiên nói ra nói, lập tức làm Tinh Dung cảm động vành mắt đỏ. Nhìn lâm nhá nghiên kia nốn nóng lo lắng biểu tình, tinh dung nước nở nói, tiểu thư, ngài như vậy đãi tinh dung, tinh dung thẹn không dám nhận. Ngươi này nha đầu ngốc, lâm nhá. Nghiên oán trách một chút tinh dung cái chán, cười nói, ta tới rồi an ninh hậu phủ lúc sau, vẫn luôn là ngươi bồi ở ta bên người. Nếu không phải có ngươi nói, này hậu trạch đại viện, ta cũng không biết nói muốn như thế nào quá đâu. Mẫu thân tuy nói là ta mẫu thân, nhưng là nhiều năm như vậy không thấy ta lại quên mất sự tình trước kia muốn thân cật luôn là cảm thấy kém một chút chính là ngươi bất đồng A ngươi ta tuy nói tên là chủ tớ nhưng ta vẫn luôn đem ngươi trở thành tỉ muội ta là có một cáiỉ tỉ, tỉ một cái muội muội nhưng là Lâm nhá nghiên cảm xúc ha xuống trong nháy mắt ngay sau đó lại nỗ lực tỉnh lại lên, cười nói may mắn có ngươi chỉ là này tươi cười chung là tràn đầy che đều không thể che khuất chua sót như vậy tươi cười, làm tinh dung đáy lòng lên men, đồng thời, Càng thêm may mắn quyết định của chính mình. Xem ra kia chuyện nàng là làm đúng rồi. Tiểu thư, tính dung sẽ bảo hộ ngài. Tính dung động dung nói. Ngươi nha, bảo vệ tốt chính mình là được. Lâm nhá nghiên mặt ngoài ở hoán trách nói. Trong lòng chính là sắp nhạc nở hoa rồi. Xem ra tính dung hẳn là đi tìm nàng bằng hữu. Thật là không uổng phí nàng vừa mới trăng nửa ngày yêu thương. Khiêng đòn gánh người đánh cá. Đi ở hẻm nhỏ, mỗi một bước đều là siêu cấp chập. Cỏ tới cỏ lui. Thúc Ngươi nhưng thật ra nhanh lên à, mặt sau giúp đỡ tiến lên một bước, nhắc nhở người đánh cá, ngài như vậy cỏ tới cỏ lui, trong nhà hài tử. Cùng thím nhưng như thế nào sống, người đánh cá sợ tới mức sắc mặt càng là trắng bệch, run dẩy khơi màu gánh nặng, nhanh chóng đi phía trước đi. Tới rồi phiêu hương các cửa sau, có người chuyên môn tới kiểm tra, xác định không có việc gì lúc sau, tiền trao tráo múc, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, người đánh cá chọn không gánh nặng dưới chân phủ phiếm lắc lư rời đi. Xác định sẽ không bị phiêu hương các người chú ý tới, cái kia giúp đỡ lúc này mới vỗ vỗ người đánh cá bả vai. Vừa lòng rời đi, giúp đỡ ở kinh thành hẻm nhỏ xoay mấy vòng, xác định không có người sẽ theo dõi hắn, lúc này mới thẳng đến ngoài thành mà đi. Lão đại, đồ vật đã đưa vào phiêu hương các, giúp đỡ vào cửa, để thấp thanh âm nói, thời gian chút nào không kém. Ơn, vậy là tốt rồi. Bị gọi là lão đại người gật gật đầu, giúp đỡ nghĩ nghĩ, vẫn là nhìn không được nói, lão đại. Kia phiêu hương các chính là cùng vấn thiên các có quan hệ, nếu là đã xảy ra chuyện tra được chúng ta. Nơi này tới, kia có thể làm sao bây giờ? Lão đại tức giận đến chất vấn nói, tính dung cái kia nha đầu thúi một hai phải làm ta làm như vậy. Năm đó, ta thiếu quá nàng một cái mệnh, ta có thể không còn sao, không còn nói. Cái kia nha đầu thúi liền phải, tính tính, ngươi đừng động, chuyện này làm lúc sau, chúng ta liền cùng nàng thanh toán xong. Nghĩ đến chính mình có nhược điểm bị tinh dung chụp trong tay, hắn cũng không thoải mái. Được rồi, chúng ta hiện tại nơi này. Tránh một chút. Lão đại nhưng thật ra thông minh, sớm ra khỏi thành. Này phiêu hương các đột nhiên ăn người chết, khẳng định sẽ nháo đại. Đến lúc đó bọn họ lại ra khỏi thành liền phiền toái. Phiền toái về phiền toái, hắn nhưng luyến tiếc này nơi bảo địa. Càng luyến tiếc hắn ở chỗ này nhiều năm tích góp xuống dưới đồ vật. Rốt của kinh thành nước luộc chính là so mặt khác địa phương muốn hảo vớt đến nhiều. Chờ cái gì thời điểm chuyện này qua đi, bọn họ mới hảo trở về. Lão đại là mang theo người rời đi, còn giữ một cái không chớp mắt người ở phiêu hương các phụ cận tìm hiểu tình huống. Phòng bếp nội, Lý Hương Vân đem cuối cùng một đạo đồ ăn cấp xào hảo, làm tiểu nhị mang sang đi lúc sau. Nàng chính mình đi ra ngoài, nghỉ một lát, nàng ở suy xét một vấn đề, khi nào mới có thể thu cái đồ đệ A. Trước mắt cho nàng giúp việc bếp lúc này mấy cái, xác thật muốn lại khảo sát khảo sát. Chờ đến mang ra đồ để tới, nàng liền nhẹ nhàng, tiểu nhị đem cá đoan, vào, cười báo đồ ăn danh, sóc cá, các vị khách nhân ngài vài vị đồ ăn tề, thỉnh chậm dùng. Nhã gian khách nhân vừa thấy đến này nói bộ dáng mới lạ, nhan sắc tươi sáng sóc cá lập tức đồng thời đem chiếc đũa ruôi qua đi, vừa vào khẩu, chua ngọt vừa miệng, càng là tươi mới tô hương. Chưa từng có ăn qua như vậy mỹ vị, này đó chưa bao giờ kém tiền khách nhân chính là một ngụm tiếp một ngụm ăn cái không ngừng. Khó trách Phiêu Hương các dự định muốn bài lâu như vậy, tới ăn một lần, thật là quá đáng giá. Nơi này thức ăn đều là bọn họ chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, mấu chốt nhất chính là mỗi một đạo đều như vậy ăn ngon. Lão bà nương, phải đi. Tiểu nhị rời đi nhã nhặn, vừa lúc nhìn đến Lý Hương Vân phải rời khỏi, cười chào hỏi. Ân. Lý Hương Vân gật gật đầu, thuận miệng hỏi một câu, khách nhân ăn đến thế nào? Nhưng Cao Hứng kia sóc cá một mặt đi vào không đợi ta đi ra ngoài, liền có người nhìn không được động chiếc đũa. Tiểu, nhị cười nói, lão bà nương, ngài chủ nghệ thật sự là quá tốt, hôm nay cá cũng mới mẻ. Lý Hương Vân cười nói, nguyên liệu nấu ăn không tốt lời nói, làm được đồ vật, cũng không phải là cái mùi vị. Thành, các ngươi trước vội vàng, ta, Lý Hương Vân nói còn không có nói xong, một cái khác tiểu nhị vội vàng chạy ra tới, một bên chạy một bên kêu to, lão bà nương, không hảo, khách nhân, khách nhân làm sao vậy Lý Hương Vân Kinh ngạc hỏi vội vàng đi theo tiểu nhị hướng Nhã gian đuổi qua đi Ngoài thành, Lão Đại mang theo chính mình mấy cái tâm phúc chờ tới rồi vứt đi thợ săn trong phòng nhỏ Hắn liền chờ xem, nếu là phiêu hương các sự tình nháo đến không lớn cha không đến bọn họ trên đầu nói hắn ở chỗ này tàng mấy ngày còn phải đi về đâu Lão Đại, bánh bao đã trở lại bên ngoài thông khí tâm phúc đẩy cửa tiến vào báo tin Lão đại lập tức liền đứng lên, nhìn chạy trốn thở hồng hộp tiến vào bánh bao, nóng vội truy vấn nói, thế nào, nháo, đi lên sao, tình huống như thế nào, bánh bao đứng ở tại chỗ, hồng hộp thẳng thở hồn hền, từ trong thành chạy ra, thật sự là chạy trốn quá nhanh, nhất thời hoán bất quá kính tới, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a lão đại gấp đến độ qua đi liền cho hắn một cái tát, hắn đều phải vội muốn chết, người này còn từ nơi này xuyễn cái gì xuyễn, Sẽ không nói xong rồi lại xuyến sao? Gì, gì gì sự đều không có. Bánh bao bị đánh một cái lào đảo, lắp bắp hồng hột bài trừ một câu tới. Cái gì? Lão đại ngây ngẩn cả người, quay đầu xem cái kia giả thành người đánh cá giúp đỡ tâm phụ. Cái mõ, ngươi làm sao bây giờ sự? Không phải, lão đại ta, ta thật sự nhìn kia đồ vật đưa vào phiêu hương các. Cái mõ luống cuống, vội vàng giải thích nói, ta chính mắt nhìn thấy phiêu hương các người thu. Kia độc dược bọn họ là dấu ở cá bụng bên trong. Kia dược chính là có đặc tính. Ban đầu thời điểm là không có độc tính. Muốn chậm đợi một đoạn thời gian mới có. Phiêu hương các thu đồ vật đều là sẽ nghiệm độc. Hắn chính là tính toán hảo thời gian. Ban đầu thời điểm, phiêu hương các là tuyệt đối nghiệm không ra. Chờ đến làm thành đồ ăn thời điểm, độc tính vừa lúc hoàn toàn phát tác. Lão đại cũng luôn cuống, nhìn bánh bao, hỏi. Ngươi xác định phiêu hương các không có việc gì? Ta xác định. Lúc này bánh bao cũng đem khí cấp xuyến đều Vội vàng bảo đảm nói Vậy phiền toái. Lão đại lo lắng ở nhà ở hữu hạn trong không gian đi tới đi Lui Mấy cái tâm phúc lẫn nhau xem một cái Đều không rõ bọn họ lão đại ở lo lắng cái gì Cuối cùng vẫn là cái mõ trong lòng thấp thỏm Dù sao cũng là hắn áp kia người đánh cá đem hạ độc cá đưa vào đi Lão đại Không phải không nháo lên sao Cùng lắm thì Chúng ta liền lại đưa một lần Cái mõ mở miệng đề nghị nói Ngươi cái ngu xuẩn. Lão đại tức giận đến một cái tát liền phiến ở trên đầu của hắn. Không có việc gì. Ngươi như thế nào biết không có việc gì. Lão đại tức. Giận mắng. Quay đầu. Hỏi bánh bao. Cái gì kêu gì sự đều không có. Ngươi nhìn thấy phiêu hương các khách nhân ra tới sao. Thấy. Gặp được. Bánh bao bị bọn họ thịnh nộ chung lão đại cấp dọa tới rồi. Mang theo âm dung lắp bắp trả lời. Ngươi nhìn thấy bọn họ người. Lão đại hít mắt truy vấn chi tiết. Bánh bao vừa nghe. Sắc mặt đại biến, môi run run, nửa ngày không có nói ra một chữ tới. Cái mõ vừa thấy, chính là nóng nảy, ngươi nhưng thật ra nói a rốt cuộc có hay không? Nhìn thấy người, bánh bao khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, ta thấy đến chính là xe ngựa. Lão đại dầm một chút liền ngang ngồi ở cũ nát trên ghế, dùng sức ở trên mặt lau một phen. Lão, lão đại, cái mõ tuy nói còn không có hoàn toàn biết rõ ràng là chuyện như thế nào, nhưng là nhìn đến lão đại phản ứng cũng biết, tình huống không quá thích hợp. Xong rồi. Lão đại luông cuống. Lão đại, chúng ta sự nhưng thật ra là thành không thành A. Cái mõ trong lòng không đế, không. Ngừng truy vấn nói. Ta nhưng thật ra hy vọng không thành. Lão đại thanh âm là nhuộn đầy nồng đậm chua sót. Không thành, nhiều lắm chính là thất bại. Nếu là thành nói này phiêu hương các chúng ta thật là không thể trêu vào. Lão đại nói làm hắn tâm phúc tất cả đều không nghe minh bạch. Nhìn đầy mặt mờ mịt thủ ha Lão đại tức giận đến trực tiếp giống lên, đi phiêu hương các ăn cơm, đó là phi phú tức quý, đều không phải người bình thường. Người như vậy chết ở phiêu hương. Các, lại không có nháo ra tới các ngươi còn không rõ là có ý tứ gì sao. Cái mõ đã hiểu, đúng là bởi vì đã hiểu, mới sợ tới mức hắn tay chân lạnh lẹo, toàn thân nhũn ra, phiêu hương các thế lực so khách nhân còn muốn đại. Những lời này hắn sợ tới mức đã không có chút nào cảm giác. Chỉ là như vậy trắng ra ở Trần Thuật một cái làm cho bọn họ ly chết không xa sự thật. Hiển nhiên, bọn họ là xem nhẹ phiêu hương các thực lực. Tinh dung cái kia tiện nhân, nàng là muốn hại chết. Chúng ta, Lão Đại tức giận đến mắng to. Đi, chạy nhanh đi. Lão Đại mệnh lệnh, cái gì nước luộc không nước luộc, hắn tất cả đều từ bỏ. Lại nhiều tiền cũng không bằng chính mình tánh mạng quan trọng. Hắn không biết Lý Hương Vân có bản lĩnh hay không tra được hắn, nhưng là... Liền xem hiện giờ phiêu hương các tình huống, hắn liền biết chính mình ở kinh thành rốt cuộc ở không nổi nữa. Lão đại khi trước một bước, một phen mở cửa, theo sau, cả người liền cương ở tại chỗ, bên ngoài. Người gặp được lão đại, cười mở miệng, không tồi, các ngươi phản ứng nhưng thật ra thực mau. Người, lão đại chỉ cảm thấy toàn thân máu đều lạnh, hắn, chung quy vẫn là chậm một bước. Người tới từng bước một hướng đi lão đại, lão đại lại cảm thấy, người nhỏ mỗi một bước đều là đạp lên hắn trái tim thượng dường như, mỗi một chút đều có khả năng một chân dấm chết hắn. Hắn muốn chạy, chính là đã bị người vây quanh, có thể chạy đi nơi đâu. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như. Vậy, có thể nhìn không ra tới vây quanh hắn những người này mỗi người đều là cao thủ sao? Đừng khẩn trương, tả vinh, ta tới không phải muốn mạng ngươi. Người tới trực tiếp kêu ra lão đại tên, lão đại mày nhăn lại trong lòng càng là thấp thỏm tên này, hắn đã nhiều năm vô dụng người tới thân phận thật sự không đơn giản a ta nhận tài tả Tà vinh đảo cũng thống khoái dứt khoát hỏi, các hạ là muốn áp ta trở về sao sự đã như thế hắn thả rằng dứt khoát lưu loát đi tìm chết, rốt cuộc đôi khi sống không bằng chết càng thống khổ người tới cười, nói tả vinh, chúng ta có thể hảo hảo nói nói chuyện, nói xong xoay người liền đi Tả Vinh đi phía trước mới vừa mại một bước, hắn tâm phúc Khẩn Trương kêu lên: "Lão đại." Tả Vinh vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ tại chỗ chờ, chính hắn theo qua đi. Thực mau, rời xa đám người, người nọ lúc này mới đứng lại, đối với Tả Vinh nói: "Ngươi biết vì sao Phiêu Hương Các đến bây giờ còn không có động tĩnh sao?" "Vì sao?" Tả Vinh cũng không nghĩ truy vấn, nhưng là, đến bây giờ hắn trong lòng căn bản là không đế, chính mình mệnh tất cả đều nắm ở người khác trong tay, cái này cảm giác thật sự không dễ chịu. Bởi vì, ngươi tưởng lộng tiến phiêu hương các đồ vật, đã bị ta người cấp thay đổi. Nam nhân nói lệnh tả vinh trong lòng căng thẳng. Người này thật là đáng sợ. Hắn là từ đâu biết bọn họ kế hoạch, còn có thể thần không biết quỷ không hay đưa bọn họ độc dược cấp thay đổi. Người này rốt cuộc là cái gì địa vị? Các ngươi không có biện pháp tìm người trả trộn vào phiêu hương các, tự nhiên là không rõ ràng lắm. Ở phiêu hương các, những cái đó tài liệu Hà Nội phía trước, còn sẽ lại kiểm nghiệm một lần. Nam nhân nói làm tả vinh chấn động, nếu là thật sự nói như vậy, bọn họ cái kia độc ca đã sớm bị kiểm tra ra tới. Chỉ là, người này là làm sao mà biết được, người của hắn trả trộn vào đi sao? Các hạ nếu là giúp ta, kia vì sao còn tới tìm ta? Tả vinh có. Điểm không rõ, xem ý tứ, người này không phải phiêu hương các người A, bởi vì ta yêu cầu cùng ngươi hợp tác. Nam nhân nói làm tả vinh có chút không rõ, nam nhân cười chậm dái đem chính mình yêu cầu nói ra nghe được tả vinh là sắc mặt âm tình bất định, có chút trần chờ này, chuyện này thành lúc sau cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ nói cách khác ngươi nhiều năm ở kinh thành vất và kinh doanh đã có thể uổng phí nam nhân thật là nói chúng rồi tả vinh tâm tư, làm hắn thật mạnh cắn răng một cái, gật đầu hảo, người không vì mình trời chu đất diệt, hắn đây cũng là tự bảo vệ mình, huống chi cùng nam nhân hợp tác còn có chỗ lợi Liền tính là không có chỗ tốt Dựa vào nam nhân thực lực Hắn có không đáp ứng khả năng sao Ta xem như phục Lý Hương Vân cấp trịnh Dục thịnh gắp một khối xương sườn lúc sau Bất đắc di thở dài Vì một ngụm ăn Thế nhưng đánh lên Đều là cùng nhau tới ăn cơm Một cái nhà gian nhận thức bằng hữu Liền như vậy đánh nhau rồi Lý Hương Vân nghĩ nghĩ Vẫn là lý giải không được Ngươi nói bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào Trịnh Dục thịnh thỏa mãn đem xương sườn thượng thịt ăn vào trong miệng Hít mắt hạnh phúc nhấm nuốt, hưởng thụ no đủ thịt nước mỹ rượu tư vị, chờ đến nuốt xuống đi lúc sau, lúc này mới trở về một câu, là ngươi làm ăn quá ngon, không đến mức đi. Lý Hương Vân bất đắc gì đỡ chán, đến nỗi khoa trương như vậy sao? Có một số người, chính là kiến thức. Thiếu, thiếu kiên nhẫn, bình thường. Trịnh Dục Thịnh giải thích nói, về sau gặp được loại chuyện này, ngươi đừng đi phía trước hướng. Trong tiệm tiểu nhị là đang làm gì? Làm cho bọn họ đi. Nếu như bị lan đến gần, thương tới rồi hương vân nhưng làm sao bây giờ, hắn còn không được đau lòng chết, ngoài cửa, giản vân một trận vô ngữ, hắn kiến thức thiếu sao, tốt xấu hắn cũng ở trong chiều có một tịch chi vị, thiếu kiên nhẫn, lúc trước hắn ở trên chiến trường thời điểm, cùng quân địch rằng có thời điểm, hắn thiếu kiên nhẫn, đi hỏi một chút những cái đó Nga, đúng rồi, những cái đó quân địch đã tất cả đều đã chết, vô pháp hỏi, dù sao, hắn không đồng ý nhà hắn chủ tử cách nói, Cái gì kêu kiến thức thiếu thiếu kiên nhẫn, đó là nhà hắn chủ tử đứng nói chuyện không eo đau, nhà hắn chủ tử muốn ăn cái gì, Lý cô nương liền cấp làm, còn nói người khác, liền xem hắn cùng những cái đó ám vệ, vì một ngụm ăn đại gia thân thủ, gần nhất đều tạch tạch đề cao. Không ít, Mỹ thực quả nhiên là tiến bộ động lực, còn hảo sau lại không có gì sự. Lý Hương Vân bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, nàng thật là không nghĩ hồi ức chính mình vô cùng lo lắng vọt vào nhà gian nhìn thấy tình cảnh. Còn tưởng rằng phát sinh cái gì đại sự Ai thành tưởng thế nhưng là bởi vì cái này Khách nhân người một nhà cùng người một nhà đánh lên tới Người khai phiêu hương các sao có thể sẽ có việc Trịnh Dục thịnh buồn cười hỏi Liền tính là có việc Hắn Cũng sẽ làm nơi đó trở nên không có việc gì Đúng rồi Cái kia máy gieo hạt cấy mà cơ đã bắt đầu đại phê lượng sinh sản Trịnh Dục thịnh nói Bệ hạ bên kia trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy nhiều như vậy Thợ thủ công ta tiếp xuống dưới Qua mấy ngày liền có thể bán Ngươi có hay không làm tốt đánh số Lý Hương Vân hỏi Từ lúc tính đem này đó công cụ bán cho bệ hạ bắt đầu Nàng đã tính toán hảo Nếu bệ hạ là minh quân Nàng tự nhiên là có thể giúp đỡ một phen Bệ Hà vì đại tinh bá tánh Nàng tuy nói không có bệ hạ cao thượng như vậy Nhưng là Vì chính mình nhật tử quá thoải mái Nàng cũng không nghĩ đại tinh loạn lên Thiên hạ thái bình Nàng sinh hoạt mới có thể tự tại Nói cách khác Chiến hỏa bay tán loạn Triều đại nơi nào có thể có tịnh thổ, yên tâm đi, tất cả đều làm tốt đánh số, bán đi công cụ tuyệt đối đều có thể tra được, tra không đến, đều là lén chế tác, như vậy, bị bắt được chính là trọng tội. Trịnh Dục Thịnh cười. Nói, theo sau Trịnh Dục Thịnh duỗi tay, xoa xoa Lý Hương Vân đầu tóc, ngươi nói ngươi như thế nào liền nhiều như vậy ý đồ xấu đâu? Ý đồ xấu? Lý Hương Vân nhướng mày, như vậy thông minh không hảo sao? Vừa lúc xứng ngươi, Vốn tưởng rằng Lý Hương Vân là đối hắn cách nói bất mãn, không nghĩ tới thế nhưng chờ tới như vậy một đáp án, làm trịnh Dục thịnh tâm tình rất tốt, cười to ra tiếng, này không phải vừa lúc xứng ta, ta là sợ chính mình không xứng với người, làm sao bay? Giờ, ngô này xác thật là cái vấn đề A. Lý Hương Vân một tay chi má, vô cùng nghiêm túc cân nhắc, này phải làm sao bây giờ đâu? Trịnh Dục thịnh trực tiếp đem chiếc đũa một phóng, nhào tới, đem người ôm vào trong ngực cười quái dị. Ta đây liền quân lấy ngươi, ai tới gần liền tấu ai, bên cạnh ngươi một người đều không có, ngươi cũng chỉ có thể là của ta. Bá đạo như vậy à? Lý Hương Vân phụt một tiếng liền bật cười, thật quá đáng nha. Liền như vậy quá mức. Trịnh dục Thịnh ôm người liền không buông tay, đáng thương vô cùng, nhìn Lý Hương Vân. Ngươi đều phải chạy, ta có thể không quá phận sao? Ngươi nhẫn tâm liền đem ta cấp ném xuống sao? Này đáng thương hề hề cùng bị vứt bỏ chó con dường như bộ ráng, chọc đến Lý Hương Vân cười to không thôi, được rồi, được rồi, không ném, không ném còn không được sao, ném, nàng cũng đau lòng a chạy nhanh ăn cơm, bằng không trong chốc lát nên lạnh, Lý Hương Vân Vỗ vỗ trịnh Dục thịnh phía sau lưng, làm hắn lên, làm cái gì cũng đừng chậm chê ăn cơm, bằng không hắn thật sự được bệnh bao tử, kia đã có thể bị tội, trịnh Dục thịnh có có Lý Hương Vân gương mặt, lúc này mới thỏa mãn đứng dậy. Tâm tình cực hảo cho nàng gắp đồ ăn. Hai người thường thường nói thượng vài câu, sung sướng cười, không khí là ngọt ngào lại tốt đẹp. Tới rồi buổi tối, trịnh Dục thịnh trở lại lệ vương phủ thư phòng lúc sau, kia vui sướng tươi cười nháy mắt bị lạnh băng thần sắc sở thay thế được, nhìn. Thoáng qua giản vân, giản vân lập tức nghiêm mặt nói, chủ tử yên tâm, hết thảy tất cả đều an bài thỏa đáng Trịnh Dục thịnh vừa lòng gật đầu, bên môi mang theo lạnh băng lại thị huyết tươi cười Hai trọng mắt phẳng phất là ra khỏi vỏ bảo kiếm giống nhau, bộc lộ mũi nhọn, tựa hồ muốn chém hết mọi thứ yêu ma quỷ quái. Kinh thành nhưng thật ra gió nổi mây phun, một khắc đều không ngừng tức. Chẳng qua liền tính là đại tinh phiên thiên, hắn cũng không cho phép lan đến gần. Hương vân mảy may, nếu là thật sự có người muốn tác quái nói, hắn không ngại, trước đem toàn bộ thuyền cấp đánh nghiêng. Nhìn xem đến lúc đó bị cuốn đi chính là ai? Cá chết lưới rách loại chuyện này, hắn làm còn thiếu sao? Lý Hương Vân cũng không biết bên này hết thẻ, như cũ là nhàng Nhã độ nhật. Chỉ là, làm nàng không nghĩ tới chính là, ở phiêu hương các, nàng sẽ lại lần nữa gặp được lâm Nhã nghiên. Tỉ tỉ, Lý Hương Vân nhìn đối với nàng cao hứng vấy tay lâm nhá nghiên. Không cầm cúi đầu nghĩ nghĩ, về sau chính mình ra cửa có phải hay không muốn tìm cái thầy bói trước tính tính toán, đỡ phải tới rồi bên ngoài liền gặp được một ít không nghĩ nhìn thấy người. Không đúng a này không phải nàng gặp được, là lâm nhá nghiên chính mình tìm tới môn tới. Tỷ tỷ, ta lần này lại đây là có dự định. Lâm Nhá Nghiên cũng mặc kệ Lý Hương Vân đầy mặt không thích, cao hứng bước nhanh đã đi tới, rỗi tay liền phải đi kéo Lý Hương Vân tay, lại bị Lý Hương Vân nhanh chóng né tránh. Liền tính là bị né tránh, Lâm Nhá Nghiên cũng không có không cao hứng, ngược lại là tươi cười như cũ. Lần này tỷ tỷ không có lý do gì đuổi ta đi ra ngoài đi. Ngươi dự định, Lý Hương Vân kỳ quái nhíu mày, nàng như thế nào không nhớ rõ gần nhất dự định có Lâm Nhá Nghiên như vậy một người không xem như ta. Lâm nhá nghiên mỉm cười nói, là bằng hữu ở chỗ này dự định. Thật tốt, rốt cuộc có thể lại lần nữa ăn đến tỷ tỷ làm đồ ăn, trước kia ở dưỡng mẫu. Trong nhà thời điểm, ta đều không có hưởng qua tỷ tỷ tốt như vậy tay nghề. Kia tỷ tỷ, ta liền không chậm trễ ngươi, ta đi chờ ăn. Nói xong những lời này, Lâm nhá nghiên đắc ý nhìn lướt qua chung quanh mấy cái tiểu nhị, lúc này mới xoay người đi nhã gian. Lý Hương Vân cười một chút, Trực tiếp hướng hậu viện phòng bếp mà ra, trong tiệm mấy cái tiểu nhị lẫn nhau nhìn thoáng qua, cái này lâm nhá nghiên thật sự đủ chán ghét A. nói kia lời nói là có ý tứ gì, giống như bọn họ lão. Bà Nương thấp nàng nhất đẳng, chuyên môn nấu cơm hậu hạ nàng dường như, Lý Hương Vân căn bản là không lấy lâm nhá nghiên đương hồi sự, vào phòng bếp nên làm gì còn làm gì, nàng liền hỏi một câu lâm nhá nghiên với ai tơi hưng thú đều không có, ai với ai tơi với ai tới, dù sao. Trả tiền ăn cơm liền thành. Chuyện khác, không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Đổi câu đơn giản nhất nói tơi nói Lâm Nhá Nghiên căn bản là không có quan trọng đến yêu cầu nàng hao tâm tốn sức nông. Nỗi, Lâm Nhá Nghiên không chính mình tìm không thoải mái, nàng tuyệt đối sẽ không đi phản ứng nàng. Chờ đến cuối cùng một đạo đồ ăn xào xong, Lý Hương Vân đi rửa tay, chuẩn bị về nhà. Chỉ tiếc, liền phòng bếp môn đều không có ra, tiểu nhị vội vàng chạy tiến vào, hô to một tiếng, lão bả nương. Đã xảy ra chuyện, Lý Hương Vân mày nhăn lại, bước nhanh đi qua, hỏi, làm sao vậy? Nàng liền biết, lâm nhá nghiên lại đây khẳng định không chuyện tốt, này lại là chọn nàng phiêu. Hương các cái gì tật xấu? Lão bả nương, chết người. Tiểu nhị nói làm Lý Hương Vân bước chân một đốn, kinh ngạc nhìn qua đi, chỉ nhìn đến tiểu nhị sắc mặt trầm trọng gật gật đầu. Lý Hương Vân nhéo nhéo nắm tay, đem đáy lòng bất an để ép đi xuống, trầm giọng nói, đi. Thực mau chạy tơi Nhã gian. Bên trong khách nhân nhưng thật ra không nhiều lắm, chỉ có 5-6 cá nhân, trong đó liền có Lâm Nhã Nghiên. Lý Hương Vân ánh mắt chỉ ở Lâm Nhá Nghiên trên người đảo qua, theo sau. Dừng ở Nga trên mặt đất miệng sủi bọt mép nam nhân trên người. Canh giữ ở nhà gian tiểu nhị nhanh chóng tới rồi Lý Hương Vân bên người, đè thấp thanh âm nói, Lão bản nương, người đã chết. Lý Hương Vân hơi hơi gật đầu, hỏi, báo quan sao? Còn không có. Tiểu nhị nói, Lý Hương Vân mày nhăn lại, hỏi. Vì sao không báo quan? Có thể là lo lắng ảnh hưởng phiêu hương các danh dự đi. Bên trong một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam tử cười ra tiếng, Lý Hương Vân ngẩn đầu nhìn. Cái kia nam tử liếc mắt một cái, hỏi, người chết là các hà bằng hữu. Xem như, tuổi trẻ nam tử gật đầu, trên mặt vẫn luôn mang theo ôn hòa tươi cười. ân Lý Hương Vân hiểu rõ gật đầu, ngay sau đó phân phó bên cạnh tiểu nhị một câu, nhớ một chút vị công tử này phản ứng, chính mình bằng hữu đã chết còn cười được, trong chốc lát kinh triệu doán tới lúc sau, đừng quên nói cho hắn một tiếng, Lý Hương Vân một câu, thành công làm tuổi trẻ nam tử tươi cười đông cứng ở trên, mặt, làm càn, người bên cạnh lập tức quát lớn lên, đây là đoan vương thế tử, há tha cho ngươi lung tung vu oan hãm hại, đoan vương thế tử, Lý Hương Vân nhìn thoáng qua cái kia vẫn luôn mang theo ôn hòa tươi cười tuổi trẻ nam tử, nàng biết người này, trước thái tử, Hiện giờ đoan vương đích trưởng tử, Nguyễn Húc, đoan vương ở chính mình đất phong, mà vị này đích trưởng tử lại bởi vì Thái Hậu tưởng niệm, bị đặc biệt cho phép lưu tại Kinh Thành. Nhiều năm như vậy, chính là biểu hiện ưu dị, là cái tính tình ôn hòa tiến tới khiêm tốn người. Đoan vương thế tử nhìn thấy chính mình bên người người đã chết còn cười được. Quả nhiên, cùng ta chờ bình thường bá tánh bất đồng, là gặp qua đại việc đời. Lý Hương Vân cười cười, không có chút nào khẩn trương ý tứ. Kỳ thật trong lòng lại suy nghĩ một vấn đề Lâm nhá nghiên như thế nào Sẽ cùng đoan vương thế tử ở bên nhau ăn cơm tỷ tỷ ngươi bớt tranh cái đi Lâm nhá nghiên buồn bực nói Này đều chết Người, may mắn thế tử không có sự tình Nói cách khác, ngươi có mấy cái đầu đủ chém Thế tử còn không có truy cứu ngươi trách nhiệm Ngươi liền đừng nói nhiều như vậy lời nói Lâm nhá nghiên thế Lý Hương Vân sốt ruột nói Theo sau, xoay người Đối với Nguyễn Húc hành lễ Thế tử điện hạ Tỷ tỷ của ta không hiểu quy củ, nàng nếu là có cái gì mạo phạm ngài, còn thỉnh ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho nàng lần này đi. Lâm nhá nghiên không nói lời nào, không ghê tởm nàng. Liền khó chịu có phải hay không? Lý Hương Vân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía chính mình tiểu nhị, căn bản là không để ý tới lâm Nhã nghiên làm ra vẻ biểu diễn, xảy ra chuyện lúc sau, phòng này có người động quá sao? Có người ra vào sao? Chưa từng. Tiểu nhị vội vàng nói, kia hảo, Lâm Nhá Nghiên gật đầu, vừa lòng. Lý cô nương, ngươi đây là có ý tứ gì? Là tại hoài nghi, hung thủ là chúng ta trong đó một vị chưa từng. Nguyễn Húc mở miệng hỏi, trên mặt như cũ đang cười. Chỉ là kia tươi cười có chút đến xương hàn. Thế tử điện hạ, tỷ tỷ của ta không phải ý tứ này. Lâm Nhá Nghiên vội vàng vì Lý Hương Vân giải thích nói. Ta chính là ý tứ này. Lý Hương Vân lạnh lùng đánh gãy Lâm Nhá Nghiên nói. Chẳng lẽ Lý Cô Nương cảm thấy chúng ta sẽ không duyên cớ vô cớ sát chính mình bằng hữu? Nguyễn Húc tươi cười đã giấu đi, bị lạnh băng hàn ý sở thay thế được. Rất có Lý Hương Vân nói ra một cái làm hắn không hài lòng đáp án, hắn lập tức khiến cho Lý. Hương Vân trả giá đại giới. Chẳng lẽ thế tử Điện Hạ cảm thấy chúng ta phiêu hương các sẽ không thể hiểu được sát một cái căn bản là không quen biết người. Lý Hương Vân không chút nào sợ hãi cùng Nguyễn Húc đối diện trở về. Nàng này nếu là nhận. Chẳng phải chẳng khác nào thừa nhận bọn họ phiêu hương các giết người sao? Khôi hài, loại chuyện này, nàng sao có thể sẽ thừa nhận? Sao lại thế này? Người đâu? Kinh triệu doán vội vàng tới rồi, đánh vỡ hiện trường cứng đờ không? Khí! A hạ quan gặp qua thế tử điện hạ. Kinh triệu doán một chen qua tới, nhìn thấy chính là trầm khuôn mặt Nguyễn Huyên, vội vàng hành lễ. Miễn lễ! Nguyễn húc mở miệng, thanh âm lánh đến dòa người. Ta ở chỗ này cùng bằng hữu hảo hảo ăn một bữa cơm. Đột nhiên có người chúng đơ bỏ mình. Ta hoài nghi nơi này đồ ăn không sạch sẽ. Là là hạ quan nhất định hảo hảo điều tra rõ ràng. Kinh triệu doán vội vàng nói. Tới a, đem phiêu hương các người tất cả đều áp đi. Thái. Hậu thương yêu nhất thân tôn tử thiếu chút nữa bị người cấp độc chết. Việc này nhưng nghiêm trọng. Một cái xử lý không tốt. Hắn đầu đều đến chuyển nhà. Lý Hương Vân nhìn thoáng qua. Đáy mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa lâm nhá nghiên. Tổng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Nếu là thật sự bị mang đi nói, tới rồi quan phủ bên trong đã có thể khó mà nói. Lý cô nương, rốt cuộc là ngươi có vấn đề vẫn là ngươi phiêu hương các có vấn đề, ta tưởng, lập tức sẽ có cái. Kết luận Nguyễn Húc tươi cười mang theo lạnh lẽo hiển nhiên, hắn còn nhớ vừa rồi Lý Hương vân phản bác hắn nói. tỷ tỉ, tỉ, thật là ngươi làm. Lâm Nhã nghiên che miệng, trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng kinh hô một tiếng, ngươi như thế nào có thể như vậy. Một câu đây là phải cho Lý Hương vân định tội mau mau đều mang đi. Kinh triệu doán lại không ngốt, như thế nào sẽ nghe không hiểu Nguyễn Húc đối lý hương vân thái độ, dù sao mặc kệ thế nào, đối phiêu hương các. Người xử lý nghiêm khắc là được. Ta đảo muốn nhìn, ai dám đụng đến ta người. Không nhanh không chậm lời nói lại mang theo đông lạnh thành tuyết bay túc sát huyết tinh, giày đặc sát khí mặt tiền cửa hiệu tới, lệnh chúng nhân thân thể cứng đờ, toàn thân máu phẳng phất nháy mắt bị đông lạnh trụ, đồng thời xem qua đi, hít ngược một hơi khí lạnh lệ Vương Trịnh Dục thịnh. Hắn, như thế nào ở chỗ này? Lệ Vương, này nhóm người bên trong nhưng thật ra Nguyễn Húc trước hết phản ứng. Lại đây, đúng là bởi vì phản ứng lại đây, mới càng thêm kinh ngạc. Ngươi vừa rồi là ở nói giỡn sao? Hắn có phải hay không nghe lầm? Người của hắn, ai? Lý Hương Vân sao? Bổn Vương không nhớ rõ cùng thế tử có như vậy thục, thục đến có thể nói giỡn. Trịnh Dục thịnh trên mặt kia tươi cười giả chính là cá nhân đều có thể nhìn ra được tới. Hắn căn bản là không thích Nguyễn Húc, thật đúng là không có nghe nói, Lệ Vương cùng phiêu hương các lão bản nương có quan hệ, hơn nữa, quan hệ còn tốt như vậy. Nguyễn Húc ý vị thâm trường ánh mắt ở Lý Hương Vân cùng Trịnh Dục Thịnh trên mặt dạo qua một vòng, cười nói, hắn trong miệng là nói như vậy, nhưng là, ai đều có thể nghe được ra tới, hắn căn bản là không tin Trịnh Dục Thịnh theo như lời nói. Lệ Vương, ta chính là thiếu chút nữa bị độc chết, chuyện này liền tính là ngươi cùng Lý Hương Vân nhận thức. Cũng không thể liền như vậy thôi bỏ đi. Nguyễn Húc tự nhiên có hắn kiên trì, Cũng sẽ không bởi vì. Trịnh Dục Thịnh xuất hiện, Liền thiện bãi cam hưu. Bồn Vương cũng không tính toán liền như vậy tính. Trịnh Dục Thịnh cười lạnh ra tiếng, Ai ngờ vu oan cấp phiêu hương các, Bồn Vương tất nhiên muốn đem người kia cấp bắt được tới. Nguyễn Húc vừa nghe, Hảo Huyền không bị khí điên rồi. Hắn nói sẽ không tính, Còn nói đến khách khí như vậy. Cái này Trịnh Dục Thịnh, Thế nhưng so với hắn cái này thiếu chút nữa bị độc chết khổ chủ còn muốn đúng lý hợp tình. Rốt cuộc ai mới là người bị hại, trịnh Dục thịnh còn có lý, hắn còn muốn truy cứu. Hảo, ta cũng hy vọng tìm được cái kia hà độc người. Nguyễn Húc cười lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Kinh Triệu Doán. Kinh Triệu Doán sợ tới mức là ứa ra mồ hôi lạnh. Như thế nào lập tức liền chọc phải như vậy hai tôn đại Phật. Một vị là Thái Hậu nương nương phủng ở lòng bàn tay tôn tử. Một vị là tay cầm binh quyền lệ vương điện hạ Hắn là bên kia cũng không dám đắc tội a Vốn di nghĩ Trước đêm Phiêu hương các người cấp mang về Nghiêm hình khảo vấn Liền tính là không có kết quả Cũng muốn lộng cái kết quả ra tới Ai thành tưởng Lệ vương thế nhưng xông ra Nói cái gì Lý Hương Vân là người của hắn Này, này đã có thể khó làm Như thế nào Ngươi không biết nên làm cái gì bây giờ Trịnh Dục thịnh nhìn về phía hãn ra Như tương kinh triệu doán Lạnh lùng hỏi Chẳng lẽ, từ lúc bắt đầu, ngươi liền nghĩ kỹ rồi, cái này độc tội danh đẩy đến phiêu hương các trên đầu. Không không không, kinh triệu doán liền tính là vừa rồi có như vậy cái tính toán, hiện tại cũng sẽ không thừa nhận a Hắn lại không phải điên rồi, đi đắc tội lệ vương. Còn không có thỉnh giáo, lệ vương rốt cuộc đi theo phiêu hương các lão bản nương là cái gì quan hệ. Bị lệ vương xưng là ngươi người này nhưng dễ dàng làm người hiểu lầm. Nguyễn húc đối cái này chính là tương đương tò mò. Trong đó quan hệ đến rất nhiều phương diện, hắn nhất định phải biết rõ ràng. Đối với Nguyễn Húc hỏi chuyện, trịnh rục thịnh chỉ cho hắn ba chữ, ngươi đoán xem. Nguyễn Húc một ngụm lão huyết thiếu chút nữa không phun ra tới. Đoán cái giấm A, trịnh Dục thịnh sẽ không hào hảo nói chuyện sao. Nghe nói kia cũng không đủ cầu máy gieo hạt là lệ vương tiếp nhận chế tác, không biết có phải hay không thật sự. Nguyễn Húc nghĩ tới cái kia nghe đồn, thử hỏi, vốn dĩ cái kia mua bán hắn tưởng tiếp nhận, không thành tưởng. Thái hậu nương nương hỏi bệ hạ một câu lúc sau, bệ hạ thế nhưng cự tuyệt, tuy rằng lời nói dễ nghe, còn tương đương thể diện, nhưng là, kia thực tế chỗ tốt lại làm hắn một chút đều không có vớt đến, hắn nhiều mặt tìm hiểu mới mơ hồ được đến tin tức nói là bị lệ vương tiếp nhận, hiện giờ vừa lúc nhân cơ hội này thăm dò, cái này không giả, trịnh Dục thịnh thừa nhận, chỉ là sắc mặt càng thêm lạnh băng, cái này ngu xuẩn. Hắn nói Hương Vân là người của hắn Liền một chút không có nhận thấy được Hương Vân là hắn nữ nhân sao Khó trách Nguyễn Húc nơi trốn không bằng thái tử Này thật không phải không có nguyên nhân Xuân thành cái dạng này Còn dám khuy ký ngôi vị hoàng đế Thật là không có tự mình hiểu lấy Nhìn thấy trịnh Dục thịnh sắc mặt không tốt Nguyễn Húc trong lòng càng là bực mình Trịnh Dục thịnh không cao hứng cái gì Chế tác máy gieo hạt Kia chính là rất có lợi nhuận Hắn còn không cao hứng trịnh rục thịnh nếu là không cao hứng, giao cho hắn làm A, hắn tuyệt đối thật cao hứng. Nguyên lai like là như thế này. Nguyên húc bừng tỉnh đại ngộ nói, lệ vương quả nhiên là làm cái gì đều mau người một bước, tốt như vậy cơ hội, đã bị vương ra cước được tay. Không có biện pháp, trong quân cái gì đều không nhiều lắm, chính là nhàn dỗi nhàm chán người nhiều, vừa lúc không có chuyện gì, làm điểm nhi sự tình, thuận tiện kiếm ít tiền, cải thiện một chút trong quân sinh hoạt. Trịnh Dục thịnh chậm gì gì mở miệng không chút để ý nói, thiếu chút nữa không làm nguyễn, húc phá công mắng chửi người, còn cải thiện một chút sinh hoạt, toàn bộ đại tinh ai không biết, liền trịnh dục thịnh mang binh là đãi ngộ tốt nhất chứ bỏ có bệ hạ ban thưởng ở ngoài mỗi lần đi ra ngoài đánh thắng chật kia đoạt tới đồ vật càng nhiều càng miễn bàn, trước một đoạn thời gian trịnh dục thịnh còn làm ra cái cái gì trứng vịt tới, cái kia bán đến cũng không tồi, đó là quần quần không ngừng tới tiền Liền này trịnh Dục thịnh còn không thỏa mãn Ngay cả cái kia Máy gieo hạt đều phải cắm một tay đúng không Phiêu hương các đồ ăn không có vấn đề Người tốt nhất hảo hảo kiểm tra Một chút tình huống nơi này Trịnh Dục thịnh không nghĩ cùng Nguyễn Húc Cái này ngu xuẩn nói chuyện Liền hắn cùng hương vân quan hệ cũng chưa nhìn ra tới Thật là xuẩn về đến nhà Kinh triệu doan vội vàng đáp lời Là là hắn tự nhiên mang theo nghiệm Độc người lại đây Lập tức liền phải thượng thủ đi kiểm tra Chờ một chút Tinh dung đột nhiên mở miệng không sợ nhìn về phía trịnh Dục thịnh, vương ra, ngài như thế nào biết phiêu hương các đồ ăn không có vấn đề, nếu là không thành vấn đề nói, người này là chết như thế nào, ngài không thể bởi vì cùng phiêu hương các có hợp tác, liền bao che bọn họ, tính dung, lâm nhá nhiên vội vàng răn dạy một tiếng, không được nói bậy, ta tin tưởng tỷ tỷ là sẽ không cho người ta hạ độc, liền tính là có cái gì ân oán, hoàn toàn có thể nói khai, tỷ tỷ sao có thể giết người đâu, lại, Tới này tay, Lý Hương Vân ở trong lòng than nhẹ một tiếng, Lâm Nhã Nghiên thật sự cho rằng Kinh Thành là trường bình thôn sao. Như thế vụn về châm ngòi ly rán cho rằng nơi này người đều nghe không hiểu sao. Ta căn bản liền không có gặp qua người này. Lý Hương Vân mở miệng, thuận tiện lấp kín Lâm Nhá Nghiên mặt sau tiếp tục hãm hại khả năng. Liền tính là cùng người này có ân oán, ta cũng sẽ không xuẩn đến ở phiêu hương các xuống tay, cho chính mình tìm phiền toái Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Càng là nguy hiểm địa phương càng an toàn đúng không? Lý Hương Vân liếc mắt một cái, lời nói bị đổ trở về, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng lâm nhá nghiên, lúc này mới nói, ta mỗi lần nấu cơm thời điểm, đều sẽ mỗi dạng đồ ăn lưu ra một bộ phận tới, để ngừa có cái gì vấn đề. Hiện tại có thể đi phòng bếp, đem những cái đó lưu ra tới thức ăn kiểm tra một chút, liền biết có hay không độc Lý Hương Vân bằng phẳng nhìn về phía Kinh Triệu Doán. Kinh Triệu. Doán lập tức gật đầu. Làm người đi theo trong tiệm tiểu nhị đi phòng bếp, thực mau liền đem một tiểu bàn một tiểu bàn lưu ra tới thức ăn bưng ra tới. Lâm nhá nghiên khẩn trương nhìn quan phủ người nghiệm độc, chờ đến sở hữu thức ăn tất cả đều kiểm tra xong rồi, xác thật không có độc lúc sau. Lâm nhá nghiên lúc này mới thở dài một cái, tỷ, tỉ, tỉ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Bất quá, tỉ tỉ, ngươi vì cái gì muốn đem không phân đồ ăn đều lưu ra tới một bộ phận đâu. Liền cùng ngươi trước đó biết sẽ có người hạ độc dường như đâu. Có hay không người chúng độc ta là không biết Bất quá, đây là ta thói quen Lý Hương Vân cười nói Lâm Nhá Nghiên như vậy vô an ngôn luận thật là vụng về buồn cười Thật đương nơi này người đều là ngốc tử không thành a tỉ tỉ, ngươi vì cái gì sẽ có như vậy thói quen đâu Lâm Nhá Nghiên ra vẻ thiên chân hỏi Rốt cuộc tới ta phiêu hương các người phi phú tức quý Ta tổng phải hảo hảo ghi nhớ khách nhân ẩm Thực thói quen, lần sau tới thời điểm Hảo cung cấp cấp khách nhân càng phù hợp hắn khẩu vị đồ ăn. Lý Hương Vân nói cười, nhìn về phía Lâm Nhá Nghiên, hỏi, ngươi còn có vấn đề sao? Ta, ta chính là thuận miệng tò mò hỏi một câu. Không biết vì cái gì, Lý Hương Vân ánh mắt phẳng phất là có thể nhìn thấu nàng nội tâm dường như, làm Lâm Nhã Nghiên trong lòng hốt hoảng, theo bản năng tránh đi Lý Hương Vân hai mắt. Ai có thể bảo đảm này đó cùng chúng ta ăn chính là giống. Nhau, Nguyễn Húc không tin chất vấn nói thế tử nhưng thật ra khẳng định là phiêu hương các làm. Trịnh Dục Thịnh cười như không cười liếc xéo Nguyễn Húc ngư khí là tương đương không tốt không phải phiêu hương các làm chẳng lẽ là chính chúng ta cho chính mình hạ độc không thành Nguyễn Húc bị khí cười lắc đầu nói Lệ Vương, ngươi không thể bởi vì Lý Cô Nương là người của ngươi, ngươi liền như thế bao che đi Bổn Vương nhưng thật ra rất muốn biết, Hương Vân phải cho các ngươi ai hạ độc Trịnh Dục Thịnh trầm giọng chất vấn nói Biết Hương Vân là người của hắn, còn dám khó xử Hương Vân. Tìm chết đâu đi? Cho chúng ta ra tiểu thư. Tinh Dung tức giận mở miệng, cái này đáng chết Lý Hương Vân. Thế nhưng trước mặt mọi người cho bọn hắn tiểu thư nan kham. Hôm nay không giết chết Lý Hương Vân, nàng liền không phải người. Trịnh rục thịnh ánh mắt đảo qua qua đi. Kia sắc bén lạnh băng ánh mắt, hình như là sắc bén lưỡi đao giống nhau, hung hăng ở. Trên người nàng sẹt qua, bản năng sợ hãi làm trái tim một trận co chặt. Tính dung hai chân có chút nhũn ra, sợ tới mức phía sau lưng mồ hôi lạnh soát một chút xông ra. Nhìn thấy bên người đỏ vành mắt lâm nhá nghiên, tâm sinh nhút nhát tính dung trong lòng lại toát ra tới dũng khí, lớn tiếng nói, Lý Hương Vân chính là muốn hại tiểu thư nhà ta, nàng muốn cho tiểu thư nhà ta chết, nàng ghen ghét tiểu thư nhà ta là hậu phủ thiên kim. Tính dung, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lâm nhá nghiên trong thanh âm đều mang theo khóc âm, ủy khuất mệnh lệnh tính dung, khóe mắt dư quang không ngừng hướng Lý Hương Vân bên kia phiêu, tựa hồ là tương đương khó xử dường như. Tiểu thư, vì cái gì không nói, nàng chính là ghen ghét ngài A. Tính dung kích động nói, nàng còn không phải là trong lòng không cân bằng, ngài có thể rời đi trường bình thôn trở lại chính mình thân cha mẹ bên người, vẫn là hậu phủ thiên kim tiểu thư sao? Rõ ràng đều là bị người thu. Dưỡng, ngài là hậu phủ thiên kim, thân phận tôn quý, mà nàng bất quá chính là một cái ti tiện thôn cô thôn cô làm sao vậy Lý Hương Vân vừa nghe, bật cười thôn cô không trộm không đoạt, như thế nào liền ti tiện, hừ một cái thôn cô, như thế nào cùng hậu phủ thiên kim so ngươi dám nói ngươi không ghen ghét tính dung cao ngạo hừ một tiếng chất vấn nói, ta thật đúng là ghen ghét a Lý Hương Vân phụt bật cười ta trong tay nắm chặt bó lớn bạc hảo ghen ghét tiểu thư nhà ngươi chỉ có thể mỗi tháng lánh một chút tiền tiêu vặt Lâm nhá nghiên sắc mặt đổi đổi Thật sâu ghen ghét giấu ở làm bộ yêu thương bên trong. Ta mang theo toàn bộ trường bình thôn cùng nhau buôn bán kiếm tiền làm giàu, liên quan chung quanh thôn thôn dân sinh hoạt trình độ đề cao không biết nhiều ít. Sau đó hảo ghen ghét tiểu thư nhà ngươi có thể ở hậu phủ hưởng thủ y tới ruôi tay cơm tới há mồm hảo sinh hoạt. Ta lấy ra máy gieo hạt có thể cho nông dân gieo trồng. Nhẹ nhàng, mở rộng gieo trồng diện tích, cũng thật sự hảo ghen ghét tiểu thư nhà ngươi chỉ cần ở trong nhà ngồi. Chỉ cần đỉnh một cái hậu phủ thiên kim Tên tuổi liền có thể hưởng thụ người khác cung kính Lý Hương Vân mỗi một câu đều Phản phất là phiến ở lâm nhá nghiên Trên mặt bàn tay dường như Bùn bùn đem nàng mặt đều phải trừ sưng lên Ta thật đúng là nhàn đến không có chuyện gì Phóng ngày lành bất quá Đi hạ độc hại nàng Lý Hương Vân châm biếm nhìn tinh dung Đúng không Ngươi cho rằng ngươi rảo biện là được Tinh dung mới không tin Lý Hương Vân Ngụy biện đâu Ngươi nếu là không nghĩ độc chết tiểu thư nhà chúng ta Vậy ngươi chính là tưởng độc chết thế tử điện hạ. Tính dung hôm nay là liều mạng, không giết chết Lý Hương Vân không tính xong. Lý Hương Vân trên mặt châm trọc càng sâu, ta nhớ do hôm nay dự định người là một vị hoàng họ công tử, ta cũng không biết hắn mời chính là người nào, ta lại như thế nào trước tiên dự bị. Hảo độc dược, tới hạ độc. Kia ai biết ngươi làm như thế nào được? Tính dung hử lạnh một tiếng nói, dù sao ngươi liền vẫn luôn nhằm vào tiểu thư nhà ta. Ngươi hại bất tử tiểu thư nhà ta, Còn có khả năng hại chết Thế tử Điện Hạ. Đại nhân, ngài cần phải điều tra rõ ràng. Tinh Dung quay đầu, nhìn về phía Kinh Triệu Doán, khẩn thiết nói. Kinh Triệu Doán dùng khăn xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, trong lòng chính là đem Tinh Dung cấp hận chết. Hắn vẫn luôn xúc ở một bên, không? Nghĩ khiến cho người khác chú ý, nàng càng muốn đem đề tài cấp dẫn tới trên người hắn, nàng là cô ý đi. Đại nhân, còn thỉnh ngươi tốt nhất điều tra một chút này nhã gian nội đồ vật, nếu là có người hạ độc nói kia độc dược tiếp xúc quá đồ vật, khẳng định là ở trong đó. Lý Hương Vân căn bản là không có làm qua, tự nhiên là bằng phẳng. Kinh Triệu Doan chỉ có thể là làm người đi kiểm tra, đồng thời, tinh tế hỏi một chút ở đây mọi người. Tự nhiên, như vậy khẩu cung đều là đớn. Độc bị mang đi dò hỏi, đỡ phải có thông cung vấn đề phát sinh. Thực mau, sở hữu lời khai tất cả đều sửa sang lại hảo. Kinh Triệu Doan nói, Hoàng Công Tử là người dự định phiêu hương các nhà gian, Vì chính là cùng bằng hiếu gặp nhau. Đúng là, Hoàng Công Tử gật đầu thừa nhận, Chúng ta mấy cái bằng hiếu lâu nghe phiêu hương các đại danh, Thật vất vả mới chờ đến dự định. Kinh triệu doán biết này Hoàng Công Tử, Hoàng gia cũng coi như là kinh thành danh môn vọng tộc, chẳng. Qua, Hoàng gia cũng không tham dự triều chính, Chỉ là đóng cửa nghiên cứu cầm kỳ thư hoạ, Nhưng thật ra sống được tự tại. Ngày thường này Hoàng gia Công Tử cũng là thích cùng hắn bằng hiếu đàm luận luận bản thơ từ từ từ. Cái này tụ hội cũng không có cái gì vấn đề Này người chết cùng các vị cũng không có quá nhiều giao tình Kinh triệu doan hỏi Chỉ cùng các ngươi cùng nhau gặp nhau quá 4-5 lần Tuy nói chỉ là 4-5 lần Nhưng là hắn học thức giải thích không tầm Thường, cũng là chúng ta trí giao hảo hữu Hoàng công tử nói Hắn chính là một cái tích tài người Đồng dạng đều là uyên bác chi sĩ Hắn tự nhiên là đối với đối phương có thưởng thức lẫn nhau chi ý Đại nhân, ngươi tự hồ đã quên một chút sự tình Lý Hương Vân nhìn thấy kinh triệu doan nói xong lúc sau, không hề đặt câu hỏi, nàng lúc này mới ra tiếng nhắc nhở một câu. Vì sao thế tử cùng với Lâm Nhá Nghiên sẽ cùng nhau đi theo tới phiêu hương các? Tỉ tỷ ta bất quá là. Lâm Nhá Nghiên vừa định muốn mở miệng giải thích, đã bị Nguyễn Húc cấp đánh gãy. Ta vốn là cùng Hoàng Công Tử quen biết, vừa vặn hôm nay có chuyện đi tìm hắn. Hoàng Công Tử thịnh tình tương mới, ta tự nhiên liền đi theo lại đây. Trên đường đụng phải ta biểu muội Mời nàng cùng nhau lại đây có gì không ổn sao? Biểu muội Lý Hương Vân buồn cười nhìn lâm nhá nghiên Cái này biểu cũng thật hoàn toàn Không có, như thế nào sẽ có không ổn đâu Ta chỉ là tò mò hỏi một chút Thôi Lý Hương Vân không thèm để ý nói Đại nhân, tất cả đều tra qua Không có một chỗ có độc Kinh triệu doan nghe thấy cái này đáp án lúc sau Kia mặt đều tái rồi Một bên là đoan vương thế tử Một bên là lệ vương Thực hiển nhiên, hai vị này Hắn là ai đều không thể trêu vào A. Hắn liền nghi hảo hảo đem án tử cấp phá, rốt cuộc trước mắt bao người, mặc kệ là đoan vương thế tử cũng hảo, lệ vương cũng thế, ai cũng không tốt ở chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống khó xử. Hắn, chính là, hiện tại vấn đề lớn, không có độc, không có độc người kia là như thế nào bị độc chết. Xem ra, này án tử thật đúng là chính là kỳ quạc A. Kinh triệu doán đánh ha ha nói, trong tay bắt lấy khăn, không ngừng lau cái trán mồ hôi lạnh, Này phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, xem ra cái này độc người chuẩn bị chính là vạn toàn. Nguyễn Húc mở miệng, ý vị thâm trưởng nói, thật không biết, tại đây phiêu hương các, còn có ai có thể mang theo độc tiến vào, lại làm. Kia độc biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Ý của ngươi là này độc là hương vân làm người hạ. Trịnh Dục thịnh chính là tuyệt đối sẽ không tùy ý người khác tới vu hám hương vân. Hương vân hạ độc có gì ý nghĩa, giết người sao? Cái này cũng không phải không có khả năng Nguyễn Húc nói Rốt cuộc có chút người xem ta không vừa mắt Cũng không phải một ngày hai ngày Nếu là ta không tồn tại bọn họ nên cao hứng Ai làm ta thân phận có chút xấu hổ đâu Kinh triệu Doán vừa nghe Chân mềm nhũn thiếu chút nữa không nằm sắp xuống đất thượng Muốn mệnh Hắn cho rằng chỉ là điều tra chúng độc sự tình Ai thành tưởng Bị Nguyễn Húc như vậy vừa nói Lại liên lụy đến Thái Hậu cấp Hoàng thượng ân oán thượng Ai không biết Thái hậu có bao nhiêu không cam lòng chính mình nhi tử từ Thái tử biến thành đoan vương A. Thái hậu chính là vẫn luôn đều không có hết hy vọng, muốn bắt lấy hoàng thượng sai lầm, làm cho chính mình nhi tử hoặc là tôn tử thay. Thế, đúng rồi Lý Hương Vân là phiêu hương các lão bản nương, đồng thời cũng là lâm nhá nghiên tỷ tỷ A. Lâm nhá nghiên chính là an ninh hậu phủ thiên kim, này an ninh hậu phủ lại là hoàng hậu nhà mẹ đẻ, hoàng thượng bên kia người như vậy tưởng tượng nói, tình huống quá phức tạp sợ tới mức kinh triệu doán hận không thể ngất xỉu đi tới trốn tránh hiện thực nếu là nói vậy, lâm nhá nghiên xuống tay không phải càng phương tiện trịnh Dục thịnh cười, nói ra những lời này thiếu chút nữa không sợ tới mức kinh triệu doán trái tim sầu Đỉnh. không hổ là lệ vương A như vậy cấm kỵ nói, hắn đều dám ra bên ngoài nói, đây là bao lớn lá gan A nàng, Nguyễn Húc tựa hồ là lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn nhìn lâm nhá nghiên tựa hồ là không thể tin được Thế tử đến nỗi như thế giật mình sao Ngươi vừa mới không còn nói chính mình Thân phận xấu hổ sao So với ta tới Lâm nhá nghiên cùng ngươi quan hệ Không phải càng thêm vi diệu sao Lý Hương Vân nói Thiếu chút nữa không đem kinh triệu doán sợ Tới mức trái tim sầu đình Lệ vương liền tính Cái này Lý Hương Vân Rốt cuộc là ai cho nàng lá gan Dám cùng thế tử điện hạ đối thượng Lâm nhá nghiên lại là lập tức liền ngây ngẩn cả người Này tình huống như thế nào Như thế nào đem nàng cấp xả tiến vào tỷ tỉ, tỉ ngươi, lâm nhá nghiêng nghe được có điểm hồ đồ Nhưng là cảm thấy này tuyệt đối không có chuyện gì tốt Theo bản năng muốn biện giải Chỉ tiếc, trịnh Dục thịnh phản ứng So nàng mau nhiều Giản vân Trịnh Dục thịnh kêu Là Giản vân lên tiếng Theo sau một kích trưởng Trịnh Dục thịnh thị vệ lập tức áp một người tiến vào Người khác còn không có cái gì phản ứng Tính dung lại là cả kinh hồn phi phách tán Người tới thế nhưng là tả vinh Xem ra Không cần bổn vương nói thêm cái gì đi. Trịnh Dục thịnh cười hỏi. Kinh triệu doan ánh mắt dừng ở sắc mặt đại biến tính dung trên người. Trong lòng lột bột một chút. Không phải đâu. Thật là hoàng. Thượng muốn cùng Thái hậu đối thượng. Này không phải thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương sao. Đại nhân. Các vị đại nhân. Cùng ta không quan hệ a Đều là tính dung tìm ta muốn cái kia độc dược. Mặt khác ta cái gì đều không rõ ràng lắm A Tả vinh vừa lên tới. Nhanh chóng phủi sạch can hệ không ngừng kêu oan. Tính dung, Lý Hương Vân cười nhạo một tiếng, nhìn lướt qua sắc mặt trắng bệch như tờ giấy không có nửa điểm huyết sắc Lâm Nhã Nghiên lúc sau, ánh mắt chuyển hướng về phía Nguyễn Húc, thế tử điện hạ, này độc tự hộ cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Nói vậy, Nguyễn Húc còn không có mở miệng, Lâm Nhã Nghiên liền trước cướp suất đầu, không ra đầu không được a, sự tình đã hoàn toàn thoát ly khống chế, hiện giờ là sống còn thời khắc, nàng không thể có nửa điểm do dự. Tùy tiện sách ra một người tới liền nói có liên quan tới ta sao? Ta dựa vào cái gì phải đối thế tử điện hạ hạ độc? Lâm nhá nghiên đầu óc bay nhanh chuyển động, muốn đem. Chính mình chiếc sạch sẽ, này cũng không phải là đùa giỡn. Thật sự nhắc lên thế tử Nguyễn Húc nói, liền tính là nàng mẫu thân cũng không có cách nào giữ được nàng. Chỉ bằng ngươi là hoàng hậu bên này người A. Lý Hương Vân thống thống khoái khoái bỏ đa xuống giếng, ngươi đảo thật là hiếu Thuận A, vì chính mình ra trưởng bôi xuất lực. Hương Vân... Trịnh rục thịnh lạnh lùng quát lớn một tiếng, huấn Lý Hương Vân, bệ hà nhưng không có cái này tâm tư, chỉ sợ là nào đó người ở. Tự cho là thông minh, muốn lấy lòng. Lấy lòng. Lý Hương Vân bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nguyên lai là như thế này, là lo lắng cho mình hậu phủ thiên kim vị trí không xong, lúc này mới muốn làm chút chuyện, chứng minh chính mình giá trị đi. Ân, rất có khả năng. Trịnh Dục thịnh gật đầu, chỉ tiếc, bệ hà xưa nay hiếu thuật, như thế đại nghịch bất đạo sự tình là quả quyết sẽ không đi làm. Thì ra là thế, đây là có người tưởng vuốt mông ngựa không chụp hào, chụp ở má trên. Đùi! Hơn nữa, còn không có đem chính chủ cấp xử lý, lộng sơ suốt A. Lý Hương Vân hiểu rõ, giản vân ở một bên, vẫn duy trì mặt vô biểu tình, kỳ thật trong lòng đã là phiên không biết nhiều ý xem thường. Nhìn xem, này đều khi nào, nhà hắn chủ tử cùng Lý cô nương còn ở nơi này biểu hiện bọn họ tâm hữu linh tê đâu? Là... Biết bọn họ là lão sao ân ái, lão sao tâm ý tương thông đâu. Dùng không cần một hai phải như vậy kẻ sướng người hoa chèn ép người. Không thấy được thế tử điện hạ. Trên mặt ôn hòa giả cười đều sắp banh không được sao. Không thấy được lâm nhá nghiên thân mình run đến độ mau tán giá sao. Lâm nhá nghiên liền điểm này bản lĩnh, còn tưởng ở phiêu hương các hạ độc, hãm hại lý cô nương. Thật là ngu không ai bằng. Lâm nhá nghiên làm tính dung tìm người ở phiêu hương các hạ độc này nhiều lắm xem như tư oán, nhưng là... Lý cô nương trực tiếp đem vấn đề bay lên tới rồi hoàng thất nội đấu. Này vấn đề liền lớn. Lâm nhá nghiên về điểm này tiểu xiếc Không chỉ có lập tức liền phải bị chọc thùng. Lại còn có sẽ hậu hoạn vô cùng. Này tả vinh là người nào. Không cần bùn vương nhiều lời đi. Trịnh Dục thịnh nhìn về phía kinh triệu doán. Kinh triệu doán liên tục gật đầu. Là là. Hạ quan biết hắn. Tả vinh vốn chính là kinh thành lưu manh. Trong tay có độc dược gì đó quá bình thường. Nhưng là. Này tinh dung kinh triệu doán hoài nghi ánh mắt ở tinh dung cùng tả vinh hai người trên người chuyển động, không đợi hắn đặt câu. Hỏi, tả vinh chính mình liền trước chiêu. Tinh dung cùng ta vốn chính là quen biết cũ, các vị đại nhân có thể đi cha Tả vinh vội vàng nói, nàng tới tìm ta muốn dược, ta cũng không biết nàng muốn làm cái gì. Nơi nào nghĩ đến nàng là cho nhà nàng tiểu thư dùng. Đánh rắm, ai nói là cho tiểu thư nhà ta. Tinh Dung vừa nghe tả vinh như vậy bôi nhỏ Lâm Nhá Nghiên lập tức liền nóng nảy, hộ chủ sốt ruột vội vàng biện bạch, rõ ràng là phân phó các ngươi, mấy chữ này vừa ra. Khỏi miệng, Tinh Dung lập tức ý thức được không đúng, vội vàng câm miệng, chỉ tiếc đã là chậm. Nguyên lai like Lâm Nhá Nghiên, ngươi thật sự như vậy hiếu thuật A. Lý Hương Vân ở một bên ha hả cười, nhìn Lâm Nhá Nghiên, thuật tay bổ đao, nàng liền nói như thế nào hảo hảo ăn một bữa cơm còn có thể ăn người chết. Nguyên lai like bên trong thật sự có lầm nhá nghiên ở pha dối. Không có, ta không có. Lầm nhá nghiên hoàn toàn doa choáng váng, hoảng đến liền cùng đứng ở huyền nhai cầu độc. Một thượng dường như, chỉ cần hơi chút đạp sai nửa phần, lập tức liền nga xuống vực sâu, tan xương nát thịt. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì sẽ xả đến hoàng thượng thái hậu bên kia? Sự tình hoàn toàn thoát ly khống chế. Nàng, nàng sợ hãi, tính dung, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nhưng thật ra nói A, Ngươi thật sự cùng hắn nhận thức sao? Ngươi như thế nào sẽ mua độc dược? Sao có thể? Lâm nhá nghiên trảo một cái đã bắt được tinh dung hai tay, không thể tin được chất. Vân nói, nàng là âm thầm ám chỉ tinh dung đi giáo huấn một chút Lý Hương Vân, nhưng là, nàng tuyệt đối không có làm tinh dung liên lụy đến nàng A. Tinh dung rốt cuộc là làm sao bây giờ sự? Nàng muốn hại chết Lý Hương Vân, vẫn là muốn hại chết nàng. Tiểu thư Tiểu thư, tính dung nhìn đến sợ tới mức mặt không có chút máu lâm nhá nghiên, đau lòng vội vàng giải thích lên, ta chỉ là muốn cho Lý Hương Vân ở kinh thành quá không đi xuống, lúc này mới liên hệ tả vinh, lâm nhá. Nghiên vừa nghe, khiếp sợ lào đảo lui về phía sau, liền cùng không quen biết tính dung dường như nhìn chầm chầm nàng, đầy mặt hoảng sợ. Lý Hương Vân nhìn tính dung, thần sắc có chút phức tạp. Này tính dung nhưng thật ra đối lâm nhá nghiên thật trung tâm, hiện giờ thừa nhận xuống dưới, là tưởng không liên lụy đến lâm nhá A Rốt cuộc tư oán tổng hảo quá hoàng thất tranh đấu, nếu là thật sự ấn hoàng thất tranh đấu cha lên nói, liền không phải kinh triệu doan tới điều tra, giải quyết, mà là muốn đem thái hậu bệ hạ liên lụy tiến vào. Đến lúc đó, đừng nói là lâm Nhã nghiên, liền tính là toàn bộ an ninh hậu phủ đều thoát không được can hệ. Quấn vào trong đó, lâm Nhã nghiên như vậy không quan hệ nặng nhẹ tiểu nhân vật tất nhiên chết không có chỗ chôn. Ngươi nói là ngươi làm, chính là ngươi làm. Lý Hương Vân cười nhạo một tiếng nói. Ai không biết ngươi là Lâm Nhã Nghiên nha hoàn, vẫn là Tâm Phúc nha hoàn. Nàng không có phân phó nói, ngươi sẽ cùng tiểu thư không quan hệ, cùng ta không quan hệ. Tính Dung cùng Lâm nhá Nghiên đồng thời mở miệng hô ra tới, rõ ràng làm này hết thảy là chính mình cam tâm tình nguyện, nhưng là nghe được tiểu thư như thế dứt khoát hô lên tới, trong lòng có như vậy trong nháy mắt có điểm hổ thững, nhưng là nghĩ đến tiểu thư đối nàng ân cứu mạng, Tính Dung lại kiên định gật đầu, lặp lại nói, cùng tiểu thư không quan hệ. Đều là ta chính mình làm Chính ngươi làm Lý Hương Vân Buồn cười hỏi Ngươi xác định Xác định Tinh Dung khẳng định nói Ta chính là tìm tả vinh Hảo cho ngươi phiêu hương các khách nhân hạ độc Do đó làm ngươi vô pháp ở kinh thành rừng chân Ngươi cũng thật sẽ tìm thời gian a Cố tình có thế tử ở thời điểm hạ độc Ngươi là muốn hại ta còn là muốn hại tiểu thư nhà ngươi Lý Hương Vân buồn cười hỏi Ý vị thâm trường ánh mắt ở lâm Nhã nghiên trên mặt dạo qua một vòng Nhìn đến lâm nhá nghiên cắn chặt hàm răng quan, tựa hồ, là thật sự dọa tới rồi, bất quá, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, lâm nhá nghiên nếu là hiện tại liền dọa đến nói, mặt sau, nàng có thể kiên trì xuống dưới sao, liền hôm nay có cơ hội, lúc này không động thủ, khi nào động thủ. Tính dung đúng lý hợp tình hỏi lại Lý Hương Vân, dù sao sự tình đã tới rồi tình trạng này, nàng tất cả đều ôm ở trên người, chỉ cần không liên lụy đến nhà nàng tiểu thư là được. Nhìn bất chấp tất cả tinh dung, Lý Hương Vân tựa hồ mới hiểu được lại đây. Hỏi, nguyên lai là như vậy cái nguyên nhân? Bằng không đâu. Tinh dung hừ một tiếng, khinh thường liếc xéo Lý Hương Vân. Ngươi nơi trốn nhằm vào tiểu thư nhà ta, ta chính là phải cho ngươi một cái giáo hấn. Ngươi cũng đừng đoán mò, chuyện này chính là ta làm, ta nhận. Tinh dung bằng phẳng nói. Thật sự cùng an ninh hầu phủ cùng thế tử không quan hệ. Lý Hương Vân truy vấn một câu. Lý Hương Vân. Đây là ta cùng ngươi chi gian sự tình, ngươi không cần xả mặt khác. Tính. Dung hiện tại cũng chỉ có một cái chuẩn tắc không thể liên lụy đến nhà nàng tiểu thư. Hảo, kia chúng ta liền không đề cập tới mặt khác, liền một vấn đề. Người nam nhân này là như thế nào chúng độc ở Nhã gian nội không có bất luận cái gì độc tính dưới tình huống, hắn là chết như thế nào. Lý Hương Vân nói làm tính Dung sửng sốt, hiển nhiên nàng hoàn toàn không có nghĩ tới vấn đề này. Vừa rồi tính Dung chỉ lo đem lâm nhá nghiên cấp trích đi ra ngoài quên mất này mau chốt. Nhất vấn đề, không sai, kia nam nhân là như thế nào chúng độc. Kinh triệu doán lạnh giọng chất vấn nói, hắn cũng không nghi nói chuyện, nhưng là lệ vương ánh mắt thật sự là quá dòa người. Liền như vậy lạnh lùng nhìn qua, cùng sắc bén độc tiến dường như, sợ tới mức hắn là kinh hồn táng đảm. Án này nếu là không điều tra rõ ràng, lệ vương chính là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Hắn, hắn, tinh dung thật sự không biết người kia là như thế nào chúng độc A Tinh dung, Ánh mắt hoảng loạn mọi nơi loạn ngó, hoàn toàn không có đúng mực. Lý Hương Vân khẽ cười một tiếng, Tinh Dung còn không có phản ứng. Lâm Nhá Nghiên giật mình linh đánh một cái dùng mình, bay nhanh bắt được Tinh Dung cánh tay. Chất vấn nói, Tinh Dung, người kia là chết như thế nào? Tiểu Thư, Tinh Dung không thể tin được chừng lớn hai mắt. Tiểu Thư, Tiểu Thư biểu tình vì cái gì như vậy đáng sợ. Nhìn ánh mắt của nàng liền cùng muốn ăn nàng dường như. Tinh Dung, ta nói rồi. Bao nhiêu lần, Hương Vân là ta tỉ tỉ. Ngươi vì cái gì luôn là như vậy tự chủ trương Ta thật sự hối hận Lúc trước vì cái gì muốn cứu ngươi Ngươi chính là như vậy hồi báo ta sao Lâm nhá nghiên thanh âm bởi vì khẩn trương Mang theo một loại bén nhọn nghẹn ngào Nghe tới hết sức chói tai Tiểu, tiểu thư Tính dung trong lòng có chút không thể nói tơi tư vị Rõ ràng là nàng lựa chọn như vậy đi Vì tiểu thư xuất đầu Nhưng là một cổ chua sót từ đáy lòng nhảy vào mũi Gian lý hương vân trong lòng cười thầm Lâm nhá nghiên vẫn là có chút tiểu thông minh Đến lúc này còn không quên nhắc nhở tính dung, nàng đối nàng là có ân cứu mạng. thuận tiện cho thấy một chút, nàng là có bao nhiêu vô tội. Đáng tiếc tính dung nha đầu này. Đương nhiên, nàng đối tính dung là đồng tình không đứng dậy. Muốn nàng chết người, nàng nếu là còn đồng tình nàng đây là đến nhiều có bệnh mới có thể làm được tình trạng này. Ta, ta, tính dung lắp bắp nói không nên. Lời lý do, nói a ngươi nhưng thật ra nói a Lâm nhá nhiên không ngừng hoảng tính dung thúc dục Tính dung nếu là không nói ra tới, như vậy nàng liền xong rồi. Nàng không thể trên lưng giết người tội danh. Nàng là hậu phủ thiên kim tiểu thư, là tới hưởng thụ vinh hoa phú quý, không phải đi ngồi tù. Đại nhân, ta xem vẫn là đem người mang đi chậm rãi thẩm đi. Ta phiêu hương các chỉ là một cái ăn cơm địa phương, cũng không phải là công đường. Lý Hương Vân quay đầu đối với. Kinh triệu doan kiến nghị. Người tới. Kinh triệu doan lúc này chính là có tự tin. Nếu cùng lệ vương còn có đoan vương thế tử không có quan hệ, kia hắn liền có thể yên tâm lớn mật thẩm. Hắn là yên tâm, nhưng là Lâm nhá nghiên không yên tâm a Tinh dung, tinh dung ngươi nói à, ngươi nhưng thật ra mau nói a Lâm nhá nghiên điên cuồng ép hỏi tinh dung, ngươi hiện tại nếu là không nói nói, thật sự bị mang đi, sẽ chịu càng nhiều khổ. vạn nhất nếu là tinh dung bị thược. Hình, đem nàng cấp liên lụy đi vào nhưng làm sao bây giờ, hiện tại liền phải đem tinh dung tội cấp định đã chết. Như vậy, nàng liền sẽ không có việc gì. Tinh Dung nhìn hai mắt che kín hồng tơ máu lâm nhá nghiên, trong lòng một trận một trận quạn đau. Nàng là tuyệt đối sẽ không đem tiểu thư cấp liên lụy đi vào, vì cái gì tiểu thư chính là không tin đâu. Làm nàng nói, nàng nói cái gì a Nàng căn bản là không biết. Tinh Dung, người nam nhân này có phải hay không lúc trước? Cùng người giao tình không tồi nam nhân kia. Tả Vinh đột nhiên mở miệng, trần chờ hỏi một câu. Tinh Dung sửng sốt. Khó hiểu nhìn về phía Tả Vinh Chính là lúc trước cùng ngươi ở bên nhau Sau lại đi nơi khác nam nhân Là hắn sao Tả Vinh tựa hồ là đột nhiên nhận ra cái kia Người chết thân phận dường như Kinh triệu doán vội vàng nhìn về phía Hoàng Công Tử Hoàng Công Tử lắc đầu Ta cũng không biết hắn lai lịch Chúng ta ở bên nhau chỉ là đàm luận thơ viết văn chương Bọn Họ còn không có thuộc tới rồi giải đối phương Thân ra bối cảnh trình độ Tính dung hắn là ngươi nữ cũng đầu Lâm nhá nghiên kinh hô một tiếng Dước lấy mọi người chú mục. Ở đây mọi người chính là tương đương ngoài ý muốn. Này hậu phủ thiên kim như thế nào sẽ như thế không hề cố kỵ hô lên những lời này tới. Nàng không phải tiểu thư khuê các sao. Nga, đúng rồi. Nàng ở bên ngoài đi lạc 7 năm xem ra này 7 năm thời gian. Làm nàng học không ít đồ vật. Tiểu thư, ta, hắn. Tính dung trăm triệu không nghĩ tới. Nhà nàng tiểu thư thế nhưng cho nàng ăn như vậy một cái như vậy một cái. Nàng nói như thế nào đều là một cái cô nương ra. Nàng trong sạch. Trong sạch có phải hay không Tinh dung có phải hay không Lâm nhá nghiên gắt gao bắt lấy tinh dung đôi tay Hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm tinh dung Liền chờ nàng gật đầu Cảm giác được lâm nhá nghiên trên tay lạnh lẽo Trong mắt sợ hãi Tinh dung dưới đáy lòng thật mạnh thở dài một tiếng Thôi nàng liền tánh mạng đều từ bỏ Còn để ý trong sạch sao Là Tinh dung sáp thanh trả lời Nghe được sao Đây là tinh dung nữ cũng đầu Cùng ta không có nửa điểm quan hệ Lâm Nhá Nghiên vừa thấy đến tính dung thừa nhận Hưng phấn quay đầu Nhìn chầm chầm Lý Hương Vân lớn tiếng hô Lâm Nhá Nghiên hưng phấn làm tính dung trong lòng Một trận một trận lạnh cả người Thân mình chịu không nổi run lên lên Mang đi Kinh triệu doán lập tức phân phó nói Kinh triệu doán lúc Này động tác chính là rất nhanh Nhanh chóng đem tính dung cấp mang đi Đương nhiên Tả Vinh cũng là cùng nhau đi theo áp đi Nhìn thấy sự tình đã điều tra rõ ràng Nguyễn Húc trực tiếp rời đi Căn bản là không có cùng trịnh Dục thịnh chào hỏi. Những người khác tự nhiên cũng đều rời đi. Bọn họ thật vất vả cùng đoan vương thế tử có một cơ hội thân cận thân cận. Ai thành tưởng cuối cùng biến thành như vậy? May mắn thế tử không có xảy ra chuyện. Nói cách khác, bọn họ chính là... Muốn xui xẻo. Ngươi đã sớm biết chuyện này. Vào phiêu hương các lý hương vân để lại cho chính mình phòng. Nàng trực tiếp hỏi trịnh Dục thịnh. Việc này không đúng a Mới phát sinh, hắn liền xông tới. Còn mang theo tả vinh. Trước đó không lâu tả vinh người liền muốn đem thả độc cá đưa vào phiêu hương các. Trịnh Dục thịnh nói, bất quá không có thành công. Còn có loại chuyện này. Lý Hương Vân thất kinh hỏi, nàng cũng không biết, thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lúc ấy là trong tiệm tiểu nhị nhìn ra tới người đánh cá có chút không thích hợp. Lúc này mới bẩm báo cho ta, ta làm người lại tinh tế điều tra một phen, mới biết được tình huống. Lúc ấy bị hà độc cá cũng không có bị đưa vào phiêu hương các, mà là bị Nguyễn Húc người cấp đổi thành không có độc. Trịnh rục thịnh cười kéo lại Lý Hương Vân tay nhỏ, chậm rãi cùng nàng nói, Nguyễn Húc người tìm được rồi tả vinh, mới có hôm nay cái này ngoài ý muốn gặp nhau. Lý Hương Vân nghe, được có điểm hồ đồ, nhưng là có một chút nàng khẳng định, hôm nay ra chuyện này, bên trong có ý xấu không phải một người, lâm Nhã nghiên là bị Nguyễn Húc lợi dụng. Ấn, trịnh Dục thịnh gật đầu, nhèo nhèo Lý Hương Vân mềm nếu không có xương tay nhỏ, tính dung sắc thật là liên hệ tả vinh, chẳng qua, muốn ở ngươi phiêu hương các đầu độ do đó làm ngươi vô pháp ở kinh thành dừng chân kế hoạch căn bản là không có khả năng thành lập. Ai làm phiêu hương các đối nguyên liệu? Nấu ăn an toàn như vậy cẩn thận, nếu là ấn tả vinh phương pháp, căn bản là sẽ không thành công. Vừa lúc Nguyễn Húc cũng muốn một cái cơ hội, lúc này mới có mặt sau kế hoạch. Làm Thái Hậu tìm được một cái bệ hạ cha nhi cơ hội. Lý Hương Vân nhướng mày, kia trước Thái tử một nhà cũng thật chính là đủ có kiên nhẫn, này đều đã bao nhiêu năm, còn đối kia ngôi vị Hoàng đế chưa từ bỏ ý định đâu. Hương Vân chính là thông minh, trịnh Dục thịnh trực tiếp kéo qua Lý Hương Vân, ở. Nàng trên môi vang dội hôn một cái, khen thưởng một chút. Lý Hương Vân dơ tay, một cái tát vỗ vào trịnh Dục thịnh trên trán hung hăng chừng hắn một cái, tiếp tục nói. Khen thưởng một chút, có như vậy khen thưởng sao? Rõ ràng chính là chiếm nàng tiện nghi, nàng còn có thể nhìn không ra tới hắn về điểm này tiểu tâm tư. Cái kia người chết là Nguyễn Húc người, trịnh Dục thịnh nghiêm trang mở miệng. Liền cùng vừa rồi chiếm tiện nghi người không phải hắn dường như, hắn vẫn luôn đều thực nghiêm túc đang nói sự. Lý Hương Vân nhíu mày nghi nghĩ đột nhiên kinh hô một tiếng, người kia là tự sát. Không có chút nào chần trờ, khẳng định nói làm trịnh dục thịnh cười. Hắn nhìn chúng nữ nhân, quả thật là thông tuệ. Khó trách mặt khác địa phương không có một chút độc tính phản ứng, kia độc là chính hắn ăn vào đi. Lý Hương Vân chút nào sẽ không hoài nghi cổ đại người trí tuệ, độc dược biến thành thuốc viên gì đó, rất đơn giản. May mắn vừa rồi ta phản ứng rất nhanh, Lý Hương Vân âm thầm thở dài một cái, đồng thời liếc trịnh dục thịnh liếc mắt một cái, ngươi như thế nào sớm không cùng ta nói rõ ràng, vạn nhất ta nếu là phản ứng chậm, việc này không phải xả đến bệ hạ trên người sao, mặc kệ nói như thế nào, Lâm Nhã Nhiên cũng là an ninh hậu phủ thiên kim, là hoàng hậu nhà mẹ đẻ người. Không đúng A Lý Hương Vân đột nhiên cân nhắc quá mùi vị tới, nếu Nguyễn Húc muốn đem chuyện này liên lụy đến bệ hạ trên người. Hắn như Thế nào liền dễ dàng như vậy từ bỏ Nếu là hắn không buông khẩu nói Vẫn là có thể cùng hoàng thượng nhất lên quan hệ Hắn không thể không từ bỏ Trịnh Dục thịnh cười Tùy ý nói hẳn là xuất hiện độc dược cái trai Không tìm được Cái kia là muốn ham hại cấp lâm nhá nghiên Trịnh Dục thịnh nói làm lý hương vân hít ngược một hơi khí lạnh An ninh hậu phủ người trực tiếp cấp đoan vương thế tử hạ độc Như vậy xuẩn kế hoạch an ninh hậu phủ người sao có thể nghĩ ra Được Lý Hương Vân xem như hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, Nguyễn Húc đã biết tính dung kế hoạch, hắn liền tới rồi cái tương kế tự kế, lợi dụng tính dung vọng tưởng nhất lên hoàng thượng. Khó trách hôm nay Nguyễn Húc trùng hợp bị hoàng công tử gặp được, đây đều là hắn kế hoạch tốt. Đến nỗi Lâm Nhá Nghiên nói bên kia Tả Vinh nhận được Nguyễn Húc mệnh lệnh, đi thông tri tính dung, tính dung lại khuyến khích một chút Lâm Nhá Nghiên ra cửa, không phải vừa lúc đụng tới sao? An, Ninh Hầu phủ người là không ngu, nhưng là Lâm Nhã Nghiên xuẩn. Ngươi cảm thấy kinh thành thế gia con cháu ai không rõ ràng lắm. Trịnh Dục thịnh trêu chọc nói, làm Lý Hương Vân thật sự không biết là nên như thế nào phản ứng. Lâm nhá nghiên nếu là biết kinh thành thế gia con cháu đối nàng là như vậy cái ấn tượng, nàng có phải hay không muốn khóc đã chết. Tìm không thấy độc dược cái trai, Nguyễn Húc tự nhiên coi như hắn cái gì đều không có đã làm. Kỳ thật, với hắn mà nói, cũng không có tổn thất cái gì, bất quá chính là đã chết một cái vì hắn hiệu lực thủ hạ thôi. Trịnh Dục Thịnh thấy nhiều không trách nói, ngôi vị hoàng đế chi tranh, tất nhiên thay sơn biển máu, một cái thủ hạ căn bản là không tính cái gì. Lý Hương Vân gật gật đầu, cười khẽ ra tiếng, Lâm Nhã Nghiên nhất định không nghĩ tới, nàng tưởng đối phó kế hoạch của ta thế nhưng bị Nguyễn Húc cấp lợi dụng, làm hại nàng thiếu chút nữa cuốn vào trong đó thiếu chút nữa bỏ mạng. Cũng liền cuối cùng may mắn tính dung trung tâm nhận xuống dưới, cứu Lâm Nhã Nghiên, tự nhiên cũng liền cùng Nguyên Húc không có nửa điểm quan hệ. Này bất quá chính là Tinh Dung cùng nàng chi gian ấn oán, Nguyễn Húc nhưng thật ra có thể đương một cái vô tội người qua đường giáp. Nguyễn Húc người khẳng định là cùng tả Vinh đã sớm thông đồng hảo, nói cách khác tả Vinh như thế nào sẽ nói ra cái kia người chết cùng Tinh Dung nhận thức đâu, nếu Nguyễn Húc đem bệ hạ liên lụy tiến vào. Mục đích không đạt được, liền đi hắn trước đó an bài tốt bước tiếp theo cờ cùng hắn phủi sạch can hệ. Tinh Dung lại tưởng bảo hộ lâm Nhã nghiên cũng liền thuận lý thành chương nhận xuống dưới. Cao thủ chân chính là Nguyễn Húc Lâm nhá nghiên tính dung tả vinh thậm chí cái kia người chết bất quá đều là trong tay hắn quân cờ thôi. Lý Hương Vân than nhẹ một tiếng, này Nguyễn Húc tâm tư thật đúng là đủ ác độc. Vì ngôi vị hoàng đế, bình thường, trịnh Dục thịnh căn bản là không có cảm giác. Nếu không phải trong đó liên lụy đến Hương Vân, hắn là căn bản liền sẽ không nhúng tay. Phiêu hương các người đều là hắn chọn lựa tốt, tự nhiên trước tiên phát hiện người đánh cá dị thường. Mặt sau điều tra sự tình ra tới lúc sau, hắn liền tới rồi cái tương kế tự kế. Nguyễn Húc nếu là kịp thời thu tay lại, hắn cũng sẽ không làm cái gì, chỉ là làm lâm nhá nghiên nhớ kỹ một cái giáo huấn Nếu là Nguyễn Húc khăng khăng khó xử Hương Vân nói hắn là không ngại. Cá chết lưới rách, Thái hậu tôn tử thì thế nào? Thái hậu hắn đều không bỏ ở trong mắt. Cùng lắm thì chính là mang theo người của hắn phản đi ra ngoài, loại chuyện này với hắn mà nói không có chút nào khó khăn. Phản đi ra ngoài càng tốt, có thể cùng Hương Vân ở bên ngoài tiêu giao tự tại. Chỉ tiếc, Nguyễn Húc chưa cho hắn cơ hội này, Nguyễn húc người này, thật là quá không hiểu chuyện, hắn như thế nào liền không nhiều lắm kiên trì một chút đâu, trịnh rục thịnh rất là tiếc nuối. Dưới đáy lòng thở dài, ngươi cũng không trước đó nói cho ta một chút, Lý Hương Vân oán trách chừng mắt nhìn trịnh rục thịnh liếc mắt một cái, trịnh Dục thịnh kỳ quái nhìn Lý Hương Vân, khó hiểu hỏi, này lại không phải cái gì đại sự. Lý Hương Vân, Thái Hậu cùng Hoàng thượng thiếu chút nữa đánh lên tới, thiếu chút nữa nhắc lên ngôi vị Hoàng đế huyết tinh tranh đoạt. Đại tinh thiếu chút nữa đều phải rối loạn này còn không phải đại sự Cho nên, ở trịnh Dục thịnh trong Mắt chuyện gì là đại sự Yên tâm, không có việc gì Trịnh Dục thịnh rối tay Xoa xoa Lý Hương Vân tóc dài Sủng nịch nói Có ta ở đây, bất luận cái gì sự tình đều sẽ không thương đến ngươi Người này Lý Hương Vân trong lòng bị nhét đầy ấm áp mềm mại mật đường Hắn là cái gì nguy cơ đều vì nàng giải quyết rớt a Lý Hương Vân thật mạnh phun ra một hơi Cảm khái, ngươi như vậy rất có khả năng sủng hư ta. Trịnh Dục thịnh cười, rất là vui vẻ cười lớn, ta cậu mà không. Được, hắn nữ nhân chính là phải bị sủng lên trời. Phiêu hương các sự tình, tự nhiên là không có ảnh hưởng đến Lý Hương Vân, nhưng là, đối người khác, chính là có không nhỏ ảnh hưởng. Nguyễn Húc về tới trong phủ, tức giận đến mắng to chính mình thủ ha ngu xuẩn. Ít như vậy sự đều làm không xong. Thủ hạ người cổ xúc đến cùng chim cút dường như... Đại khí cũng không dám ra thoáa mà một hồi lúc sau Nguyễn Húc Hỏa khí phát tiết đi ra ngoài không ít lúc này mới ngồi xuống cười lạnh một tiếng này Trịnh Dục Thịnh thật là nơi nào đều phải trộn lẫn một chân Nếu là Trịnh Dục Thịnh không có cùng Lý Hương Vân hợp tác lần này lại như thế nào sẽ ra tay can thiệp phiêu hương các sự tình cái này Trịnh Dục Thịnh không chỉ có chặt đứt hắn một cái tài lộ còn quấy giày kế hoạch của hắn Kia Thịnh phóng độc dược cái chai khẳng định là bị Trịnh Dục Thịnh người cấp trước đó lấy đi hắn chút nào không nghi ngờ Trịnh Dục Thịnh có bổn sự này cũng may Trịnh dục Thịnh luôn luôn chỉ lo chính hắn ích lợi chưa bao giờ sẽ tham dự đến triều đình tranh đấu bên trong này xem như trong bất hạnh vạn Hạnh lần này không có tìm được bệ hạ sai lầm hắn lại tìm cơ hội là được ít nhất an ninh hậu Phủ Thiên Kim ý đồ hạ độc sự tình ở ho quý thế gia chung hẳn là ai ai cũng biết có lâm nhá nghiên như vậy một cái ngu xuẩn ở di sầu chảo không được hoàng thượng bọn họ nhược điểm Lâm Nhá Nghiên tìm trở về hảo A Bang Một cái tát hung hăng Bị phiến ở trên mặt Lâm Nhá Nghiên bị thật mạnh đánh nga xuống đất Trong miệng nổi lên nhàn nhạt mùi máu tươi nhi Hàm răng đều bị đánh đến hoạt động lên Chính là Lâm Nhá Nghiên căn bản là bất chấp này đó Bay nhanh quỷ lên Quỷ đi mấy bước Đi lên ôm chặt Lâm phu nhân hai chân Khóc lóc kể lệ Nương Thật sự không phải nữ nhi Là tính dung nàng làm Nữ nhi không chút nào cảm kích A Ngươi nói lời này Ta tin tưởng, Người khác sẽ tin tưởng sao? Lâm phu nhân tức giận. Đến hồng hộp thẳng thở hồn hền. Hận không thể một chân đá chết trước mắt cái này oan nghiệt. Thật là không đầu óc đồ vật. Nàng lúc trước như thế nào liền tìm trở về như vậy một cái ngoạn ý nhi. Người khác chỉ biết nói đó là ngươi lâm nhá nghiên nha hoàn. nha hoàn có mấy cái lá gan dám can đảm tự tiện hành sự. Lâm phu nhân nổi giận đùng đùng chất vấn nói. Chính ngươi nha hoàn như thế nào liền không biết ước thúc hảo. Nương... Nữ nhi không biết thật sự không biết a Lâm Nhã nghiên khóc đến nước mắt không ngừng đi xuống chảy Nàng hiện tại một chút biện pháp đều không có Chỉ biết là ôm chặt Lâm phu nhân chân Chỉ cần Lâm phu nhân không buông tay nàng Nàng còn có hy vọng Nếu là Lâm phu nhân mặc kệ nàng Nàng nhưng làm sao bây giờ nha Lâm phu nhân cúi đầu nhìn nhìn Lâm nhá nghiên Tâm tư mấy vòng Đối với nàng nói Thôi, đi, cùng ta tiến cung Lâm nhá nghiên vừa nghe Sợ tới mức sau này ngồi xuống Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nương, tiến Tiến cung muốn làm cái gì Tìm ngươi gì nói nói a Lâm phu nhân hận sắt không thành thép than nhẹ Chuyện này khẳng định là nhau lớn Có ngươi gì ở, tổng không đến mức làm ngươi thế nào Hảo, hảo, tiến cung tiến cung Lâm nhá nghiên vừa nghe Liền cùng bắt được hận nhất một cây cứu mạng rơm giả dường như liều mạng gật đầu Nương, vẫn là ngài đau lòng nữ nhi Nữ nhi này liền đi đổi thân quần áo Đổi cái gì Cứ như vậy đi. Lâm Phu Nhân nhìn nhìn khóc hoa mặt Lâm. Nhã nghiên phân phó nói. Chính mình nữ nhi như vậy, đương mẫu thân, càng sẽ đau lòng đi. Chỉ cần Hoàng hậu đau lòng, Lâm Nhã nghiên liền bảo vệ. Là, Lâm Nhá nghiên hiện tại là Lâm Phu Nhân nói cái gì nàng chính là cái gì. Vội không ngừng đứng lên, đi theo Lâm Phu Nhân đi ra ngoài. Mới ra sân, liền nhìn đến sắc mặt đen kịt Lâm Bạc Chi cùng với ở hắn bên người. Vui sướng khi người gặp họa Lâm Nhã Dư. Ngươi muốn mang nàng đi nơi nào? Lâm Bạc phía trên trước hỏi Chính mình Gia nữ như thế nhưng làm ra hạ độc giết người bực này rèm pha Về sau làm hắn như thế nào ra cửa gặp người? Mẫu thân Ngài không thể vì tỉ tỉ Mặc kệ an ninh hậu phủ mặc kệ phụ thân A Lâm Nhã Dư ở một bên cổ vũ Hận không thể Lâm Bạc chi hoàn toàn từ bỏ Lâm Phu Nhân bọn họ Lâm Phu Nhân căn bản là không phản ứng Lâm Nhã Dư Chỉ là nhìn thoáng qua Lâm Bạc nói đến nói ta tự nhiên là muốn mang nghiên nhi tiến cung thấy hoàng hậu, thỉnh hoàng hậu cấp nghiên nhi làm chủ. Đừng làm cho có chút người đem nước bẩn hướng nhà ta nghiên nhi trên người bát. Nha hoàn làm sự tình đó chính là nhà hoàn làm, cùng nghiên nhi có gì quan hệ. Lâm phu nhân cười lạnh một tiếng nói, ít nhất ta nghiên nhi là thiện tâm, cứu tính dung kia nha đầu. Việc này đều là tính dung tự chủ trương, cùng nhiên nhi không quan hệ. Tổng hảo qua có một số người, thượng bất chính hạ tắc loạn tới hảo. Lâm Phu Nhân có khác thâm ý nói xong, hỏi Lâm Bạc Chi nhất câu, hậu ra. Còn có việc sao? Không có việc gì nói, có phải hay không tránh ra một chút lộ, đừng chậm chế ta tiến cung. Nga, Nga, Lâm Bạc Chi nhất nghe, vội vàng hướng bên cạnh tránh ra. Lâm Nhã Dư nhìn Lâm Phu Nhân mang theo Lâm Nhã nghiên kiêu căng ngạo mạn đi qua đi, tức giận đến là thiếu chút nữa cắn đứt miệng đầy ngân nha. Lại là như vậy, Lâm Phu Nhân chính là ý vào chính mình là hoàng hậu thân mội muội cả ngày ở trong phủ diễu võ dương oai, giống như nàng cao nhân nhất đẳng. Dường như, nơi này là an ninh hậu phủ, là nàng cha làm chủ, không phải nàng. Lâm Nhã Dư quay đầu nhìn thoáng qua cùng giống như người không có việc gì Lâm Bạc Chi, tức giận đến là ngược đau, cha, ngài khiến cho nàng như vậy khi dễ ngài A Mẫu thân ngươi là đi trong cung tìm hoàng hậu, chỉ cần là tìm hoàng hậu, chúng ta an ninh hậu phủ liền sẽ không có việc gì. Được rồi, điểm này sự tình ngươi một cái tiểu hài tử cũng đừng nhọc lòng, Lâm Bạc Chi đương nhiên càng là làm Lâm Nhã dư nghẹn khuất khó chịu Lâm phu nhân tác oai tác phúc Phụ thân không ngừng nhường nhìn Về sau nàng cùng nàng mẫu thân còn có cái gì suốt đầu ngày Lâm Nhã dư tức giận đến một dập chân Cam giận chạy đi rồi Ai, đứa nhỏ này thật là Lâm Bạc Chi lắc lắc đầu Bước chậm gì gì bước chân hướng chính mình phòng đi Cuộc sống này không phải khá tốt sao Làm gì một hai phải lộng như vậy nhiều chuyện Trong cung Lâm Nhá nghiên đứng ở trong hoa viên Mặt ủ mày trao nhìn. Chầm chầm sóng nước lóng lánh hồ nước. Nàng tâm chính là bất ổn. Mẫu thân cùng hoàng hậu đang nói. Cũng không biết cuối cùng việc này muốn như thế nào giải quyết. Nàng thật sự không nghĩ rời đi kinh thành. Rời đi an ninh hậu phủ. Đều là Lý Hương Vân. Nếu không phải nàng lời nói. Nàng hiện giờ như thế nào sẽ ở vào như vậy hoàn cảnh. Lâm Nhã Nghiên càng nghĩ càng là khó chịu. Không ngừng nắm trong tay khăn. Đứng ở chỗ này tứ cố vô thân. Nàng căn bản là không biết phải làm sao. Bây giờ Mẫu thân nói, tìm hoàng hậu nương nương là được, thật sự có thể chứ. Lâm Nhá Nghiên hiện tại thật sự hình như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau, nhận hết dày vò. Cũng không biết qua bao lâu, nàng kiên nhẫn đều phải hao hết, Lâm Phu Nhân lúc này mới chậm rãi đã đi tới. Nương, Lâm Nhá Nghiên bước nhanh đón qua đi, dẫn theo lòng đang nhìn thấy Lâm Phu Nhân thả lỏng tươi cười lúc sau, hơi chút giảm bớt một chút. Nhưng là, nàng vẫn là tưởng chính miệng chứng thực, có phải hay không thật sự không có việc gì. Ngươi gì nói, sẽ không có việc gì. Lâm Phu Nhân nói, lúc này mới làm Lâm Nhá Nghiên hoàn toàn thả lỏng lại. May mắn, may mắn, đi thôi. Lâm Phu Nhân quét Lâm Nhá Nghiên liếc mắt một cái, lúc này mới mang theo nàng ra cung. Thật là không bớt lo đồ vật, may mắn Hoàng hậu đối chính mình nữ nhi vẫn là mềm lòng. Có Hoàng hậu ở trong đó tru toàn, nàng cũng liền an tâm rồi. Chờ đến Lâm Nhá Nghiên rời đi lúc sau, vẫn luôn đứng ở chỗ tối. Nhìn nàng thái tử Nguyễn Huyên lúc này mới chậm rãi đi ra. Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ tới. Phương mộng cười bẩm bao nói. Huyên Nhi. Hoàng hậu vừa rồi còn ở vì chính mình nữ Nhi lo lắng. Hiện giờ thấy được chính mình Nhi tử lại đây. Tâm tình lập tức hảo không ít. Mẫu hậu. Nguyễn Huyên hành lễ lúc sau. Ngồi xuống, nhìn như thuận miệng hỏi một câu. Ta vừa mới nhìn đến Di Nương mang theo biểu mội rời đi. Bọn họ đến thăm mẫu hậu. Nhắc tới lâm Nhã nghiên Hoàng. Hậu trên mặt vừa mới rơ lên tươi cười Chậm rãi biến mất Cuối cùng hóa thành một tiếng thật mạnh thở dài Phương mộng sớm đã có nhãn lực thấy đi ra ngoài Đem cửa phòng đóng lại Làm hoàng hậu cùng thái tử nói nói mẫu tử chi kỷ lời nói Ai ngươi mội mội à Hoàng hậu thật mạnh thở dài một tiếng Chính là cùng khi còn nhỏ giống nhau Quá thiện lương Làm sao vậy Nguyễn Huyên khó hiểu hỏi Nàng cùng trước kia cùng nhau bị thu dưỡng vị kia Lý cô nương có thể là có Chút hiểu lầm Sau đó nàng nha hoàn liền chạy tới đối phó Lý Cô Nương. Hoàng hậu thật mạnh thở dài, quân nhi tâm từ nhỏ liền mềm, lúc trước nhìn đến tính dung gặp nạn, nàng liền rũi tay cứu một phen. Tính dung nhưng thật ra cái trung tâm, toàn tâm toàn ý đối quân nhi. Chỉ là, dùng sai rồi phương pháp. Hoàng hậu nói tới đây, chữ bỏ thở dài chính là thở dài. Cũng không biết tính dung kia nhà hoàn là nghĩ như thế nào, thế nhưng nghĩ phải cho phiêu hương các khách nhân hạ. May mắn việc này chứng minh rồi cùng quân nhi không có nửa điểm quan hệ, nói cách khác, liền tính là không quan hệ, mội mội thanh danh cũng xong rồi. Nguyễn Huyên thấy được rõ ràng, đánh gãy hoàng hậu nói, chuyện này, liền tính không phải lâm Nhã nghiên túng phó hành hung, kia cũng là nàng quản giáo không lo. Nàng nhà hoàn làm ra như vậy hạ độc hại người sự tình tới, lâm nhá nghiên có thể thoát được can hệ, liền chính mình nhà hoàn đều ước thúc không được, nàng. Như vậy chính là sẽ bị mặt khác thế gia khinh thường. Về sau... Ngươi nhiều mang theo quân Nhi ra cửa đi dạo Hoàng hậu nói làm Nguyễn Huyên khiếp sợ nhìn qua đi Đem hoàng hậu cấp xem cười Rối tay một chút hắn cái chán Ngươi đứa nhỏ này Có cái gì hảo kinh ngạc Đó là ngươi mội muội Ngươi nhiều mang nàng đi ra ngoài đi một chút Những người khác cũng liền sẽ không như vậy khinh thường nàng Hoàng hậu tính toán tự nhiên lâu dài Về sau chung quy là muốn đem quân Nhi nhận trở về Chẳng lẽ còn làm nàng đương cả đời lâm nhá nghiên sao Ngươi tổng không thể trơ mắt nhìn chính mình muội muội bị người khinh thường đi. Mẫu học, này bị người để mắt là xem chính mình bản lĩnh, không phải nói ta mang theo nàng nhiều đi ra ngoài đi một chút là được. Nguyễn Huyên giải thích nói, ngươi mội mội nhớ bất đắc dĩ trước sự tình, lại ở bên ngoài nhiều năm như vậy, không có người hảo hảo dạy dỗ nàng. Ngươi còn muốn cho nàng có cái gì bản lĩnh? Nàng một cái cô nương ra, chỉ là thiện tâm, lúc này mới cứu tính dung. Tinh Dung cũng không phải cái người xấu, chỉ là đi ngã ba đường, mới làm ra như vậy sự tình tới. Nhìn thấy hoàng hậu như vậy, Nguyễn Huyên cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ là gật đầu ứng hạ. Lại khuyên hoàng hậu thật lâu, mới làm nàng hớn hở. Thái tử rời đi hoàng hậu tẩm cung lúc sau, mày là vẫn luôn nhíu chặt. Hắn biết, Lâm Phu Nhân cũng không có cùng hoàng hậu nói thật, không đúng, là ẩn tàng. Rồi bộ phận tình huống, không có cùng hoàng hậu nói thật. Hắn chính là phái người đi trường bình thôn điều tra qua. Lâm Nhá Nghiên cũng không phải như nàng ở mẫu hầu trước mặt trăng như vậy lương thiện. Nghĩ tới nơi này, Nguyễn Huyên trực tiếp ra cung, đi lệ vương phủ. Đối với đột nhiên đã đến thái tử điện hạ, Trịnh Dục Thịnh tỏ vẻ thực phiền. Trịnh Dục Thịnh chính là như vậy ngay thẳng người, thực không chào đón Nguyễn Huyên liền như vậy trắng ra biểu hiện ở trên mặt. Nguyễn Huyên nhìn Trịnh Dục Thịnh, thật không biết nói cái gì mới hảo. Hắn liền như vậy nhận người phiền sao? Lệ vương cùng Lý Cô Nương ở trường Bình Thôn thời điểm liền nhận thức Nguyễn Huyên nghĩ đến chính mình lại đây mục đích, mở miệng trực tiếp nói, không có chút nào nghi vấn, người của hắn từ trường Bình Thôn mang đến tin tức chính là làm hắn chấn động, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, trước nay nhìn thấy nữ nhân liền phiền đến không được lệ vương, ở trường. Bình Thôn thời điểm thế nhưng trước mặt mọi người tuyên bố, Lý Hương Vân là hắn đương gia chủ mẫu, này nếu không phải thủ hạ của hắn điều tra lại điều tra, cẩn thận lại cẩn thận, luôn mái xác định không có tính sai nói, hắn thật sự vô pháp tưởng tượng. Lời này là từ lạnh nhạt vô tình Lệ Vương trong miệng nói ra. Đối với Nguyễn Huyên nói, Trịnh Dục Thịnh liền cho một chữ phản ứng, A không chút để ý lên tiếng, bằng phẳng đến làm Nguyễn Huyên một trận vô ngữ. Trịnh Dục Thịnh Này bình tinh phản ứng không làm thất vọng hắn biết tin tức khi đã chịu kinh hay sao. Không thể tưởng được Lệ Vương thế nhưng sẽ thừa nhận một cái cô nương là Lệ Vương phủ đương gia chủ mẫu. Nguyễn Huyên cảm khái, hắn là thật sự cảm khái, không có chút nào diễn cho thành phần. Quá kinh tủng hào sao? Biết tin tức thời điểm, hắn chính là cùng chính mình thủ hà xác nhận vài biến mới tin tưởng. Đương nhiên, thủ hà của hắn ở điều tra thời điểm, đã xác nhận vài biến, mới trở về. Bẩm báo. Bởi vậy có thể thấy được, này tin tức cỡ nào làm người khó có thể tin. Không phải cô nương, chẳng lẽ còn là nam tử? Trịnh Dục thịnh mày một trọn, kỳ quái hỏi. Ta đối nam tử còn không có cái kia phương diện hứng thú. Nguyễn Huyên khóe môi run dày hai hạ. Trịnh Dục Thịnh chú ý trọng điểm có phải hay không có điểm không rất hợp. Cái này là nam nữ vấn đề sao? Trọng điểm không nên là vì cái gì chưa bao giờ gần nữ sắc Trịnh Dục Thịnh đột nhiên trước mặt mọi người tuyên bố hắn cùng Lý Hương Vân quan hệ vấn đề sao? Kia Lý cô nương cùng Lệ Vương quan hệ là nếu Trịnh Dục Thịnh không rõ nói, Nguyễn Huyên đành phải chính mình hỏi. Hắn không biết Trịnh Dục Thịnh ở trường Bình thôn nói Lý Hương Vân là Lệ Vương phủ đương gia chủ mẫu nói là thật hay là giả. Thấy thế nào đều không giống như là thật sự. Ta sẽ dùng loại chuyện này nói dớn sao? Trịnh Dục thịnh hừ một tiếng, hỏi ngược lại. Hắn đều hận không thể đem hương vân cấp cột vào. Bên người, tuyên cáo thế nhân, đây là hắn nữ nhân. Nguyễn Huyên rốt cuộc tại hoài nghi cái gì? Hắn cùng hương vân như vậy trời đất tạo nên một đôi. Hắn nhìn không ra tới sao? Mắt mù A Kia vì sao lý cô nương tới rồi kinh thành lúc sau? Chưa bao giờ để cùng lệ vương ngươi quan hệ đâu. Nguyễn Huyên lời này vừa nói ra khẩu. Lập tức phát hiện trịnh Dục thịnh mặt trầm xuống dưới, Nguyễn Huyên nghi hoặc chấp một chút mắt, hắn hỏi nói có cái gì vấn đề sao, nhà ta hương vân luôn, luôn đều là bằng chính mình bản lĩnh, gì cần mượn dùng ta thế lực, trịnh Dục thịnh áp xuống trong lòng hòa khí, mặt ngoài thong thả ung dung tìm một cái lý do, cái này Nguyễn Huyên ngày thường thoạt nhìn vẫn là rất thông minh, hôm nay đây là làm sao vậy, thế nhưng xuẩn thành cái dạng này, hắn là hận không thể hương vân mượn dùng hắn thế lực. Chỉ cần Hương Vân gật đầu một cái Hắn lập tức hai tay dâng lên Vấn đề là Nếu không phải bởi vì lâm phu nhân ra hỏa kia Hắn cùng Hương Vân gì đến nỗi như thế Miễn bản cái này Nhắc tới cái này hắn liền một bụng hỏa Lý cô nương nhưng thật ra cái có cốt khí cô nương Nguyễn Huyên cười gật đầu tán dương Kia đương nhiên Lời còn chưa dứt Liền nghe được trịnh Dục thịnh khẳng định mang theo vô cùng tự hào trả lời Làm Nguyễn Huyên yên lặng xem qua đi Hắn vẫn luôn cho rằng trịnh Dục thịnh là lánh tình đến đối chuyện tình cảm không có chút nào cảm giác người, ai thành tưởng, này không phải không cảm giác, là không gặp được đối hắn cảm giác người thôi. Nhìn xem, gặp Lý Hương Vân, này nhắc tới đến Lý Hương Vân, trịnh Dục thịnh cảm xúc cũng quá kích động đi, Nguyễn Huyên quyết định vẫn là đem để tài cấp kéo trở về, ta phái người đi trường bình thôn điều tra một phen, cảm thấy lâm Nhã nghiên cùng Lý cô nương quan hệ, tựa hồ không tốt lắm. Trịnh Dục thịnh nhìn Nguyễn Huyên không nói gì. Vốn là tưởng từ Trịnh Dục Thịnh nơi này được đến điểm tin tức Nguyễn Huyên ngẩn người. Khó hiểu hỏi, Lệ Vương cảm thấy bọn họ quan hệ như thế nào? Trịnh Dục Thịnh ở Trường Bình Thôn sinh sống thời gian dài như vậy, như thế nào đều hẳn là có điểm nghe thấy đi? Hương Vân là Lệ Vương phủ đương gia chủ mẫu, Lâm Nhá Nghiên là an ninh hậu phủ thiên kim, Thái tử Điện Hạ làm ta nói cái gì? Trịnh Dục Thịnh buồn cười hỏi, Thái tử Điện Hạ đây là choáng váng sao? Phiêu hương các sự tình, ta cũng nghe nói. Nguyễn Huyên nói: Trịnh Dục Thịnh nhìn Nguyễn Huyên, không có chút nào tỏ vẻ, Nguyễn Huyên mày nhăn lại, nói: "Chuyện này, ta cảm thấy là Lâm Nhã Nghiên gieo gió gặt bão, Lâm phu nhân cầu tới rồi mẫu hậu bên kia, cho nên nhà ta Hương Vân liền xứng đáng bị người hãm hại." Trịnh Dục Thịnh trực tiếp đánh gãy Nguyễn Huyên nói: "Không chút khách khí chất vấn nói, Thái tử điện Hà đây là phải cho Lâm Nhã Nghiên cầu tình. Liền bởi vì Lâm Nhã Nghiên là thái tử điện Hà biểu muội." Trịnh Dục Thịnh cười lạnh một tiếng, "Thái tử điện hạ chính Mình vừa mới nói qua nói, sẽ không quên đi. Hương Vân là ta chưa quá môn thê. Ta nếu là làm Hương Vân bị nửa điểm ủy khuất, ta còn là cái nam nhân sao? Nhìn quanh thân cuồng bạo lệ khí không ngừng quần cuộc trịnh rục thịnh, Nguyễn Huyên tỏ vẻ, hắn nói cái gì? Có thể làm hắn đem nói cho hết lời lại bạo nộ thành sao? Không phải đều nói trịnh Dục thịnh ở trên chiến trường là tỉnh táo nhất sao? Cho dù là ngay sau đó sống còn, hắn đều có thể bình tĩnh đối đãi, Trước nay chính là không vội không táo. Cái này cái nào kẻ lừa đảo truyền ra tới lời đồn đãi. Bình tĩnh. Bình tĩnh cái rắm Đều không đem hắn nói nghe xong. Liền nổi giật. Người như vậy bình tĩnh. Bọn họ rốt cuộc đối bình tĩnh cái này từ có cái gì hiểu lầm. Thái tử Điện Hà còn có việc. Trịnh Dục thịnh liếc xéo Nguyễn Huyên. Hắn đã là dùng chính mình lớn nhất kiên nhẫn tới đối mặt hắn. Nếu không phải Nguyễn Huyên có khả năng là hương vân biểu ca. Ấn hắn di vãng tính tình. Đã sớm đem người cấp ném văng ra. Nguyễn Huyên còn có thể như vậy hoàn hảo đứng ở chỗ này, đều là lấy hương vân phúc. Đương nhiên có chuyện, Nguyễn Huyên thiếu chút nữa giít gào ra tiếng. Trịnh Dục Thịnh căn bản chính là tưởng đem hắn cấp ném văng ra. Hắn vì cái gì biết, bởi vì Trịnh Dục Thịnh trong mắt ghét bỏ là liền che giấu cũng chưa che giấu. Nguyễn Huyên hít sâu một hơi, hắn không cùng Trịnh Dục Thịnh so đo. Ai làm chuyện này xác thật là lâm nhá nghiên vấn đề, hơn nữa lâm nhá nghiên ở. Trường Bình Thôn biểu hiện. Nguyễn Huyên cũng làm không đến vì nàng cầu tình nông nỗi Ta chỉ là tưởng nói Mẫu hậu niệm ở lâm nhá nghiên lạc đường nhiều năm Lại là lâm phu nhân duy nhất nữ nhi phân thượng Sẽ đối nàng nhiều một ít giữ gìn Nhưng là Mẫu hậu tuyệt đối không phải thị phi chẳng phân biệt thiên vị ác nhân người Nguyễn Huyên rốt cục là đem mục đích của chính mình nói ra Trịnh Dục thịnh hơi cảm kinh ngạc nhìn về phía Nguyễn Huyên Nguyễn Huyên bị xem cười Hỏi Chẳng lẽ Lệ Vương còn tưởng rằng Ta là thật sự vì lâm nghiên tới cầu tình Trịnh Dục Thịnh chỉ là khẽ động một chút khóe môi, còn không có nói rõ, nhưng là ý tứ thực rõ ràng. Hắn chính là như vậy cho rằng. Lệ Vương, ngươi thật sự tưởng sai chúng ta. Nguyễn Huyên chỉ cảm thấy buồn cười. Cộng sự thời gian dài như vậy, vô luận là ta phụ hoàng vẫn là ta, khi nào làm ngươi thất vọng quá. Nếu là thật sự chỉ biết mưu tư nói, trịnh Dục Thịnh còn có thể an an ổn ổn. Đương Hắn Lệ Vương Chỉ sợ không phải bị hắn phụ hoàng kiêng kỵ hãm hại, chính là trịnh Dục thịnh chính mình mang theo nhân má mưu phản rời đi. Này không giống nhau. Trịnh Dục thịnh từ trước đến nay ngay thẳng, có cái gì nói cái gì, không phải sẽ không chơi thủ đoạn, mà là, trước nay đều cảm thấy chơi thủ đoạn với hắn mà nói hoàn toàn không cần phải. Cho nên, liền tính đối mặt Nguyễn Huyên cái này thái tử, hắn cũng là nói thẳng không cố kỵ nói ra ý nghĩ của chính mình tới. Ở chính mình để ý người trước mặt, rất ít có thể làm được đại công vô tư. Ít nhất ta liền làm không được Trịnh Dục thịnh cười đến hết sức bằng phẳng Ai nếu là đối hương vân bất lợi Ta quản hắn là ai Nguyễn huyên Như vậy thì phi chẳng phân biệt nói Cứ như vậy đúng lý hợp tình nói ra Thật sự hảo sao Hoàng hậu nương nương không phải là phi chẳng phân biệt cái này ta tin Trịnh Dục thịnh gật đầu Đối với hoàng thượng hoàng hậu cùng với thái tử phẩm tính Hắn vẫn là tin tưởng Như thế Ta liền an tâm rồi Nguyễn huyên mỉm cười nói ta tưởng cùng Lệ Vương chứng thực một chút, Lâm Nhá Nghiên nàng, trịnh Dục thịnh cười, trực tiếp dối tay, ngăn trở Nguyễn Huyên nói, Thái tử Điện Hạ nếu đã phái người đi trường bình thôn, hẳn là có thể điều tra rõ ràng năm đó tình huống. Huống chi, ta đi trường bình thôn thời điểm, Lâm Nhá Nghiên đã bị an ninh hậu phủ Lâm phu nhân cấp nhận trở về, mang về kinh thành. Trịnh Dục thịnh cũng không tưởng nhiều lời về Lâm Nhá Nghiên sự tình, rốt cuộc hắn cùng Lý Hương Vân quan hệ bãi tại nơi này. Thái tử tin hay không đều là một vấn đề. Hắn cũng không có thời gian lãng phí ở chỗ này nói những lời này. Tin hay không, đến nỗi như thế nào điều tra, đó chính là thái tử điện hạ sự tình. Hắn liền không lãng phí cái này tinh lực. Nguyễn Huyên cũng minh bạch trịnh Dục thịnh băn khoan, gật gật đầu, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Nguyễn Huyên chân trước mới vừa đi, trịnh Dục Thịnh sau lưng cũng đi ra ngoài. Giản Vân kinh ngạc nhìn nhà hắn chủ tử, hỏi một câu, chủ tử, ngài đi nơi nào? Hương Vân ra. Trịnh Dục Thịnh ngoài miệng nói, bước chân chính là một khắc cũng chưa đình. Giản Vân càng thêm kinh ngạc, ngài cùng Lý Cô Nương quan hệ không phải không có phương tiện công khai sao. Trước kia nhà hắn chủ tử đi tìm Lý Cô Nương thời điểm, đều là đi không ai hẻm nhỏ. Hiện giờ này thẳng đến đại môn là mấy cái ý tứ. Hiện giờ đều biết Hương Vân, là người của ta, ta còn có cái gì hảo băn khoan. Trịnh Dục Thịnh khẽ cười một tiếng, đắc ý nói. Giản Vân tâm tư vừa chuyển, nháy mắt minh bạch nhà hắn chủ tử ý tưởng. Thật là bởi vì minh bạch, giản vân thật sự muốn tìm một thân cây đi đâm một chút chính mình đầu Khó trách nhà hắn chủ tử tự động xin ra trận phải vì bệ hạ phân ưu giải nạn tới chế tác máy gieo hạt. Hóa ra là ở chỗ này chờ đâu. Mặt khác một bên trong cung, hoàng thượng nhìn muốn nói lại thôi Nguyễn Huyên nở nụ. Cười, hỏi, Huyên Nhi, chuyện gì làm ngươi như thế khó xử? Hắn không phải khoe khoang, chính mình đứa con trai này thật là làm hắn tương đương tự hào. Sự tình gì có dũng có mưu, đã dám sấm lại tâm tư tỉ mỉ không lỗ mãng. Có thể làm hắn như vậy khó xử sự tình, thật đúng là chính là không nhiều lắm thấy. Phụ Hoàng, Nhi thần điều tra đến một chút sự tình, không dám cùng mẫu hầu nói. Nguyễn Huyên Hà quyết định, vẫn là đem sự tình trước cùng Phụ Hoàng nói một câu tương đối hảo. Nga, chuyện gì? Hoàng thượng hỏi một câu lúc sau, cũng nghĩ đến là ai sự tình, là về quân Nhi. Nguyễn Huyên gật đầu. Đem chính mình điều tra tình huống tất cả đều nói ra, Nhi thần phái người đi trường bình thôn, điều tra một chút lâm nhá nghiên sự tình trước kia, phát hiện nàng người này có chút kỳ quái. Đồng dạng là bị thu dưỡng, nhưng là nàng ở nhà cơ hồ cái gì đều không làm, đều là Lý Hương Vân ở làm việc. Nguyễn Huyên trao mày, hắn lúc ấy nhìn đến cái này điều. Cha kết quả thật là trong lòng phát run, cảm giác bất an hình như là mang theo thứ bụi gai, hung hăng chui vào trong lòng. Hoàng thượng cũng không cần Nguyễn Huyên nói quá nhiều. Nói tới đây, hắn đã minh bạch Nguyễn Huyên muốn nói gì, ngươi hoài nghi lâm nhá nghiên không phải muội muội của ngươi. Trong lòng sợ hãi chân tướng bị Phụ Hoàng một ngữ nói toạc ra, Nguyễn Huyên mạc danh trong lòng buông lỏng, cái này lo lắng ý tưởng nghẹn đến mức hắn khó chịu đến muốn chết, có. Phụ Hoàng đi theo cùng nhau chia sẻ, hắn tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều, là Nguyễn Huyên gật đầu, thừa nhận làm hắn chẳng chọc vài thiên lo lắng, ta phái người điều tra được đến tin tức thượng chút nào nhìn không ra tới lâm nhá nghiên có mất đi ký ức cảm giác nàng lúc ấy cũng là cùng nàng dưỡng mẫu nói không nhớ rõ sự tình trước kia nhưng là từ nàng đủ loại biểu hiện tới xem nàng cũng không tưởng không nhớ rõ bộ dáng. tốt nhất ví dụ chính là đồng dạng là không nhớ do trước kia sự tình lý hương vân cái gì đều sẽ không làm đều là bọn họ dưỡng mẫu một chút một chút dạy cho nàng như thế nào làm mà lúc ấy lâm nhá nghiên còn dùng nàng cần mẫn thắng được bọn họ dưỡng mẫu tâm Ngoan ngoan làm chung quanh hàng xóm đều khen nàng hiểu chuyện có khả năng. Đồng dạng đều là không nhớ rõ sự tình trước kia, vì cái gì kém sẽ lớn như vậy. Nguyễn Huyên là càng cân nhắc càng không thích hợp. Từ biểu hiện xem, Lâm Nhá Nghiên ứng đối lên hết thảy Đều là như vậy tự nhiên, ngược lại là Lý Hương Vân, chất phát đến gần như dại ra Ngọc Bội cũng không sai. Hoàng thượng nghe xong Nguyễn Huyên nói, chậm rãi mở miệng, Lâm Nhá Nghiên trên người có thuộc về quân nhi vết xẹo. Đây là người mẫu hậu tự mình xem qua. Là, mẫu hậu sẽ không nhận sai, nhưng là có thể hay không cái này lâm nhá nghiên là giả mạo. Nguyễn Huyên lớn mật suy đoán, từ nhìn thấy điều tra kết quả lúc sau, hắn đã liền như vậy hoài nghi. Hắn thật sự vô. Phát tưởng tượng, rốt cuộc là cái dạng gì trải qua có thể cho một người tính tình đại biến. Hắn muội muội từ nhỏ nhìn đến lớn muội muội như thế nào sẽ trở nên như thế hoàn toàn thay đổi, làm hắn chỉ cảm thấy đến đau lòng xa lạ. Nguyễn Huyên nói xong lúc sau, phát hiện Phụ Hoàng cũng không có chút nào phản ứng. Phụ Hoàng đây là có ý tứ gì? Phụ Hoàng, ngài không tin Lâm Nhá Nghiên là giả mạo sao? Nàng phản ứng thật sự quá không bình thường. Ngài có biết, Lâm Nhá Nghiên hiện giờ đã thành thế ra bên trong cười liễu. Xuẩn làm người cảm thấy buồn cười. Như vậy vụng về siếc thế nhưng còn ở trước mặt mọi người chơi. Đại gia liền cùng xem chơi hậu dường như xem nàng buồn cười biểu diễn. Nếu không phải ngại với Lâm Nhá Nghiên thân Phật, Đã sớm bị người giáp mặt trào phúng Lâm nhá nghiên thật đương ở trong kinh thành Thế gia người đều là không đầu óc ngốc từ sao Như vậy thủ đoạn Ở bình thường nhà nghèo nhân ra có lẽ còn có điểm dùng Nhưng là tại Thế ra trước mặt Vậy cùng tiểu hài tử tiểu siếc dường như Ngươi cảm thấy lâm nhá nghiên chính mình có thể giả mạo được sao Hoàng thượng nhìn Nguyễn Huyên liếc mắt một cái Hỏi Nguyễn Huyên đột nhiên trừng lớn hai mắt Trong lòng đại chấn Đúng rồi Hắn như thế nào không nghĩ tới vấn đề này Hắn chỉ lo lâm nhá nghiên. Phụ hoàng, ngài ý tứ là, Nguyễn Huyên trong lòng có ẩn ẩn dự cảm, đúng là có cái kia dự cảm, mới càng thêm cảm giác không thể tưởng tượng. An bình hậu, phu nhân, hoàng thượng mở miệng, chứng thực Nguyễn Huyên trong lòng suy đoán. Hoàng thượng tiếp tục nói, Lâm phu nhân tâm tư, so người mẫu hậu thâm quá nhiều. Người mẫu hậu không phải không thông minh, chỉ là sẽ không tưởng những cái đó tính kế người tâm tư. Chính là nàng bất đồng. Hoàng thượng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là chậm rãi nói, ngươi hẳn là biết, năm đó sự tình. Nguyễn Huyên cứng đời gật gật đầu, chuyện này đừng nói là hoàng thất, chính là huân quý. Thế ra cũng đều biết, ban đầu trong cung vì hắn phụ hoàng lựa chọn thê tử người được chọn là lâm phu nhân. Phụ hoàng, ngài là đã sớm hoài nghi sao? Nguyễn Huyên đột nhiên phản ứng lại đây, thất kinh hỏi. Từ ngươi mẫu hậu nói, lâm phu nhân làm chính mình nữ nhi thi thể táng ở lâm Gia phần mộ tổ tiên ở ngoài. Đánh tìm kiếm lâm nhá nghiên danh nghĩa đi tìm chúng ta quân nhi bắt đầu, ta liền cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn thân là đế vương, nhìn quen các loại nhân tính. xấu xí, lâm phu nhân bản tính bãi tại nơi đó, hắn thật sự không thể tin, một cái vẫn luôn sẽ cân nhắc lợi hại, vì chính mình tranh thủ đến lớn nhất ích lợi người, sẽ có như vậy vô tư một mặt. Nàng nữ nhi thi thể sắc thật là không có táng tiến lâm ra phần mộ tổ tiên, nàng nhiều năm như vậy cũng sắc thật là đánh tìm kiếm lâm nhá nghiên cờ hiệu vì bọn họ tìm nữ nhi. Nhưng là nàng thật sự không có tư tâm, một lòng chỉ vì Hoàng hậu sao? Nói thật, hắn thực hoài nghi. Cho nên, này hết thảy đều là lâm phu nhân làm, nàng tìm một cái giả. Nguyễn Huyên thật sự không nghĩ tới chính mình di nương sẽ ở cái này sự tình thượng gian lật. Chẳng lẽ nàng liền không có nghĩ tới hắn mẫu hậu tâm tình sao? Cũng không được đầy đủ là, ít nhất kia ngọc bội là thật sự. Hoàng thượng mở miệng nói, đó chính là nói, lâm nhá nghiên ít nhất là gặp qua quân nhi. Nguyễn Huyên kích động truy vấn nói Đúng vậy, nhất định là như thế này Nói cách khác, nàng là từ đâu được Đến ngọc bội Hoàng thượng không nói gì Chỉ là nhìn chính mình cái này kích động nhi tử Nguyễn Huyên nhấp một chút môi Áp xuống trong lòng thấp thỏm lúc sau nói Phụ hoàng, nhi thần sẽ phái người Theo lâm nhá nghiên này tuyến truy cha đi xuống Hắn thật là hy vọng lâm nhá nghiên Gặp qua hắn muội muội Mà không phải từ nơi nào nhặt được nơi đó ngọc bội Hắn muội muội nhất định còn sống Hảo Hoàng thượng mỉm cười gật đầu, chuyện này liền giao cho ngươi. Lâm phu. Nhân bên kia trước đừng cử động, nàng có lẽ là một cái khác manh mối. Hoàng thượng phân phó nói, rốt cuộc quân nhi cánh tay thượng có như vậy vết xẹo. lâm phu nhân là biết đến, lâm nhã nghiên trên người vết có lẽ chính là lâm phu nhân làm. Hiện tại còn không phải thời điểm vạch trần lâm phu nhân, rốt cuộc, của... hắn cũng không xác định lâm phu nhân là xuất phát từ cái gì mục đích làm như vậy. Nếu chỉ là nàng chính mình như vậy hành vi cũng liền thôi vạn nhất, lâm phu nhân sau. Lưng lại có người khác hắn không thể không cẩn thận, Thái hậu còn có đoan vương nhất phái còn ở một bên như hổ rình mỗi. huống chi, hắn cũng không thể làm chính mình tế thiên nữ nhi đột nhiên toát ra tới, càng không thể bại lộ ra tới nói bọn họ muốn tìm kiếm quân nhi. Nói cách khác, Thái hậu bọn họ liền sẽ lấy cái này tới làm văn. Bọn họ vẫn luôn muốn tìm tế thiên nữ nhi rốt cuộc là muốn làm gì? Là tế thiên không thành tâm sao? Chẳng lẽ muốn làm trời cao trừng phạt đại tinh? Sao? Như vậy đủ loại lý do, Thái hậu cùng Đoan vương bọn họ tuyệt đối nghĩ ra được, cũng có thể làm được ra tới lấy cái này đương lấy cớ tới giảo đến Đại Tinh Long trời lở đất. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định hảo hảo điều tra rõ ràng, nhất định tìm được muội muội." Nguyễn Huyên khẳng định nói, đã biết Lâm Nhã Nghiên rất lớn khả năng không phải chính mình muội muội lúc sau, Nguyễn Huyên cả người đều tự tại nhiều. Hắn là vô pháp điều tra chính mình muội muội, nhưng là điều tra Lâm Nhã Nghiên không thành vấn đề a. Phụ Hoàng, Nhi thần còn phải đến một tin tức. Nguyễn Huyên thần bí hề hề để sát vào Hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn thấy Nguyễn Huyên cái này thần bí hề hề bộ ráng, cũng tò mò tới gần, muốn nghe xem rốt cuộc là cái gì kính bạo tin tức, làm Huyên Nhi như thế phản ứng. Lệ vương thế nhưng đối Lý Hương Vân có ý tứ, ở trường bình thôn coi như chúng thừa nhận Lý Hương Vân là hắn đương gia chủ mẫu. Nguyễn Huyên kích động nói xong, lại phát hiện chính mình Phụ Hoàng đầy mặt thất vọng nhìn hắn một cái loại này một quyền đánh hụt cảm giác là chuyện như thế nào, hảo mất mát, Nguyễn Huyên nghi hoặc nhìn chính mình phụ hoàng, thất kinh hỏi, phụ hoàng, ngài thế nhưng một chút đều không hiếu kỳ, không kinh ngạc, ngài điều tra quá giải bình thôn sự tình, không có, hoàng thượng lắc đầu, kia ngài như thế nào như vậy bình tĩnh, Nguyễn Huyên khiếp sợ hỏi, đồng thời cũng có chút hổ thẹn, chính mình có phải hay, không quá không có định lực, một chút việc nhỏ liền đại kinh tiểu quái, xem hắn phụ hoàng, Chút nào không kinh ngạc, này một phần định lực, thật là đủ hắn rèn luyện hồi lâu. Bởi vì chấm đã sớm biết, Hoàng thượng mở miệng một câu, thiếu chút nữa không làm Nguyễn Huyên bị chính mình nước miếng cấp sặc chết. Nói tốt định lực đâu, vì cái gì có một loại bị chính mình phụ hoàng cấp lừa gạt cảm giác. Phụ hoàng, ngài đã sớm biết, Nguyễn Huyên nghe thế sao một đáp án, có chút mất. Mát, hắn thế nhưng không phải cái thứ nhất phát hiện, theo sau lại cảm thấy không thích hợp, không đúng a. Phụ hoàng không phải nói, hắn căn bản là không có điều tra quá giải bình thôn sự tình sao. Biết, hoàng thượng nói, làm Nguyễn Huyên càng thêm hồ đồ, này rốt cuộc là làm sao mà biết được. Quốc sư đã sớm tiên đoán quá, hương vân là trịnh dục thịnh mệnh định chi nhân. Hoàng thượng nói làm Nguyễn Huyên càng thêm kinh ngạc, đây là chuyện khi nào, hắn như thế nào cũng không. Biết, nhìn thấy chính mình nhi tử như vậy khiếp sợ, hoàng thượng ý xấu tiếp tục kích thích chính mình nhi tử. Cái kia dưỡng heo phương pháp chấm không có đã nói với ngươi, là hương vân cung cấp sao? Nguyễn Huyên kinh ngạc trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không có người nói cho hắn hảo sao? Nga, đó chính là chấm đã quên. Hoàng thượng Vỗ vỗ chính mình cái chán than nhẹ một tiếng nói, lúc ấy ngươi không ở trong cung, sau lại bởi vì đã quên cùng ngươi nói chuyện này. Dưỡng heo. Phương pháp, vấn thiên các các loại món kho còn giống như nay loại tiến trong đất tân hoa màu, đều là hương vân cung cấp. Ngươi không cần lo lắng, cảm thấy ủy khuất trịnh Dục thịnh. Hoàng thượng nói hiển nhiên là không có nửa điểm an ủi đến thăm chịu kích thích Nguyễn Huyên. Hắn cũng không có tưởng xứng không xứng được với vấn đề, chỉ là khiếp sợ với Lý Hương Vân cùng trịnh Dục thịnh chi gian quan hệ vì cái gì một chút dấu hiệu đều không có. Quốc sư thế nhưng đã sớm tiên. Đoán, hắn cũng không biết đâu. Hoàng thượng nhìn đến chính mình thâm chịu đã kích nhi tử, buồn cười hỏi, ngươi người đi trường bình thôn điều tra thời điểm không phải dễ như trở bàn tay điều tra đến Hương Vân cùng Trịnh Dục Thịnh quan hệ. Là chính là Nguyễn Huân nói nói đến một nửa, xem như hoàn toàn minh bạch lại đây, Trịnh Dục Thịnh căn bản là không nghi dấu giếm hắn cùng Lý Hương Vân quan hệ. Chẳng qua, vẫn luôn không có người đi trường Bình thôn điều tra. Rốt của kẻ hèn một cái Lâm Nhã Nghiên, căn bản là không đáng đại ra đi điều tra, lãng phí thời gian cùng tinh lực. Hắn không nghĩ chủ động bại lộ quan hệ, cũng là vì Lý Hương Vân đi. Nguyễn Huyên nghi nghi nói, hắn nói Lý Hương Vân không cần mượn dùng hắn thế lực, kỳ thật cũng là vì làm người biết, Lý Hương Vân chính mình có bản lĩnh. Nói tới đây, Nguyễn Huyên càng là cảm khái, trịnh Dục Thịnh thật là thực coi trọng Lý Hương Vân. Nói cách khác, chỉ bằng trịnh Dục Thịnh. Thân Phật, trực tiếp đem Lý Hương Vân cấp tiếp tiến lệ vương phủ, ai lại dám nói cái cái gì? Đâu chỉ là coi trọng A. Hoàng thượng cười nói, lần này máy gieo hạt, biết vì sao hắn tiếp nhận như thế nhanh chóng sao? Nguyễn Huyên lắc lắc đầu, kia máy gieo hạt bản vẽ Lý Hương Vân là bán cho Phụ Hoàng, nhưng là, muốn cho toàn bộ đại tinh đồng ruộng đều sử dụng thượng nói, chính là muốn đại phê lượng sinh sản. Trong cung Phụ Hoàng trong tay thợ thủ công cũng không nhiều, nếu là, chậm rãi làm nói, đã có thể bỏ lỡ cày bừa vụ xuân gieo giống. Nhưng là, Phạm Vi lớn tuyển nhận thợ thủ công nói ai có thể bảo đảm không có thái hậu kia phái người trà trộn vào tới. Liền ở Phụ Hoàng nghĩ muốn đem sự tình giao cho trịnh dục thịnh thời điểm Hắn thế nhưng chủ động đem sự tình cấp tiết qua đi, giao cho hắn trong quân người tới chế tác. Hoàng thượng căn bản là không cần Nguyễn Huyên đến trả lời, trực tiếp cho hắn đáp án, như vậy, hắn liền có thể quang minh. Chính đại đi tìm Hương Vân. Từ Hương Vân trở về, hắn chính là một lần đều không có trước mặt người khác đi tìm Hương Vân, có thể nhận đến bây giờ đã thực không dễ dàng. Hoàng thượng cười. Hắn là thật sự không nghĩ tới trịnh Dục thịnh vì Hương Vân có thể làm được như thế nông nỗi. Lệ vương, hắn sẽ như vậy. Nguyễn Huyên hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, đây là trịnh dục thịnh sẽ làm được sự tình. Ngày thường nhìn đến lệ vương trừ bỏ lạnh nhạt chính là lạnh nhạt, tùy ý. Tiêu sái tồn tại, cái gì đều không bận tâm người, thế nhưng như thế để ý lý hương vân cảm thụ. Thật là làm hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút khó tiếp thu, quá vượt qua tưởng tượng. Ngươi nếu là không tin nói, hiện tại có thể đi hương vân trong nhà, trịnh dục thịnh kia tiểu tử tuyệt đối ở. Hoàng thượng chính là quá hiểu biết kia tiểu tử. Từ trong tay hắn tiếp máy gieo hạt chế tác việc, mục đích còn không phải là vì có thể cùng Hương Vân đi cùng một chỗ không làm cho. Người khác hoài nghi sao? Hắn tuyệt đối tin tưởng, nếu là Hương Vân chịu gật đầu, trịnh Dục thịnh có thể lập tức kiệu tám người nâng đem Hương Vân cấp nâng quá môn. Thực hiển nhiên, Hoàng thượng đối trịnh Dục thịnh lý giải là tương đương chính xác. Nhìn từ đại môn ngay ngang đi vào tới người, Lý Hương Vân ngây ngẩn cả người. Hướng trịnh Dục thịnh phía sau nhìn nhìn, này động tác thành công làm hắn mặt đen. Người khác đứng ở chỗ này Hương Vân đây là tìm ai đâu Cánh tay dài Rối ra đem Lý Hương Vân cấp vòng lại đây Bàn tay to một trương Phùng ở Lý Hương Vân khuôn mặt nhỏ Làm nàng ánh mắt chỉ có thể dừng ở hắn trên mặt Xem ai đâu Trịnh Dục thịnh nhướng mày nhẹ hỏi Nếu là người khác nói tới đây đã xem như đến cùng Rốt cuộc câu nói kế tiếp Tổng hội có điểm ngượng ngùng mở miệng Nhưng là trịnh Dục thịnh là ai Cái gì kêu ngượng ngùng Hắn căn bản liền không hiểu ta ở chỗ này, còn có ai so với ta càng hấp dẫn ngươi ánh mắt. Mặt sau, theo vào đại môn giản vân dưới chân vừa trợt, thình thịch một chút liền nằm sấp xuống đất hạ. Sau đó, liền khởi đều không có lên, một cái xoay người, lăn đến bên cạnh, hoàn toàn tránh đi Lý Hương Vân ánh mắt lúc sau, lúc này mới đứng lên. Cái gì hình tượng, hắn tất cả đều từ bỏ. Không thấy được nhà hắn chủ tử liền cùng vừa mới khai phong năm xưa lão giấm dường như sao. Hắn nhưng không chính mình tìm xui xẻo. Làm Lý cô nương ánh mắt dừng ở trên người hắn hắn còn có thể tồn. Tại nhìn thấy mặt trời của ngày mai sao, hắn tương đương hoài nghi. Nói cái gì đâu? Lý Hương Vân vừa nghe, cười chụp trịnh Dục thịnh một chút. Ta chính là tò mò, người hôm nay như thế nào từ đại môn vào được. Mỗi lần đều là đi hẻm nhỏ đi cửa nhỏ, không làm cho những người khác chú ý. Bây giờ còn có cái gì đáng để ý? Trịnh Dục thịnh buồn cười nói, dù sao phiêu hương các sự tình đã tại thế ra bên trong truyền khai. Sự tình đã qua đi hai ngày Hắn lúc này mới quang minh Chính đại tơi tìm Hương Vân Đã là nhận thật sự không tồi Ngươi lúc trước như vậy tích cực đem cái kia Việc cấp ôm xuống dưới Thật sự chỉ là vì trong quân tướng sĩ gia tăng Một chút thu vào cải thiện tướng sĩ sinh hoạt điều kiện Lý Hương Vân hiện tại rất là hoài nghi Trịnh Dục Thịnh mục đích Cái kia là thuận tiện Đối mặt Lý Hương Vân Trịnh Dục Thịnh tự nhiên là không có gì không thể nói Chủ yếu là Có thể cho ta tìm ngươi tìm đúng lý hợp tình Lý Hương Vân phụt, một tiếng liền bật cười, Vỗ Vỗ hắn, hành, liền ngươi thông minh, ngươi lợi hại nhất. ân trịnh Dục thịnh thật phần không biết xấu hổ gật đầu ứng hạ, hiện tại còn nháo không rõ ra Lâm Phu Nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào, không bại lộ Hương Vân cũng là có chỗ lợi, đỡ phải kia Lâm Phu Nhân nhìn đến Hương Vân cùng hắn quan hệ mật thiết, đem nhận sai nữ nhi chân chính mục đích cấp che giấu lên tiếp cận Hương Vân. Đến lúc đó, Hương Vân nếu là mơ màng hồ đồ cùng Lâm Phu Nhân. Tương nhận, Cuối cùng, lộng tới một cái giả dối, thậm chí là mang theo vô số âm mưu mẫu thân Hương Vân khó chịu, hắn khá vậy sẽ đau lòng hư, không vội. Dù sao hiện giờ, hắn có thể tùy tiện tới tìm Hương Vân, hắn liền chờ một chút, nhìn xem kia an ninh hậu phủ hậu phu nhân rốt cuộc là tính thế nào. Được rồi, đi thôi, ta làm bún thịt, sấn nhiệt ăn. Lý Hương Vân lôi kéo trịnh rục thịnh đi vào, thuận tiện còn hỏi hỏi hắn tính dung sự tình, tử hình. Trịnh Dục thịnh nói. Không có chút nào trần trờ, tả vinh nhưng thật ra không có như vậy trọng, lưu đầy, lưu đầy, Lý Hương Vân cười một tiếng, hỏi, hắn có thể tồn tại đến lưu đầy địa phương sao? Cái này thật đúng là khó mà nói, trịnh Dục thịnh lắc đầu, Nguyễn húp hẳn là không nghĩ làm hắn tiếp tục tồn tại, bất quá, hiện tại tả vinh đã chết liền qua rõ ràng. Đúng rồi, lâm nhá nghiên còn đi xem qua tính dung, trịnh Dục thịnh lúc này mới nhớ tới chuyện này, nếu không phải quan hệ đến. Hương Vân, hắn mới sẽ không đi quản những người đó chết sống, ấn hắn ý tưởng, trực tiếp tất cả đều cấp răng rắc nhiều phương tiện, dù sao đều không phải người tốt, tính dung thật là trung tâm, Lý Hương Vân nói xong, mày lại nhăn lại, hỏi, ngươi cảm thấy Lâm Nhá Nghiên có cái này tâm tư đi xem tính dung sao, Lâm Nhã Nghiên là biết tính kế, nhưng là nàng lá gan nhưng nhỏ, đặc biệt là sẽ dễ dàng bị liên lụy đi vào sự tình, nàng sẽ đi phía trước thấu, Lâm Phu Nhân không phải, Cái nhân vật đơn giản, làm Lâm Nhá Nghiên qua đi, chỉ sợ là nàng chú ý. Trịnh Dục Thịnh nói, người của hắn là không có cách nào tìm hiểu đến an ninh hậu phủ tin tức, bất quá, tưởng cũng nghĩ ra được. Như vậy Lâm Nhá Nghiên đi nhìn lúc sau, nhưng thật ra chứng minh nàng không trột ra A Lý Hương Vân Than nhẹ một tiếng, Lâm Nhá Nghiên nhưng thật ra vận khí tốt, đụng phải Lâm Phu Nhân như vậy vì nàng tính toán mẫu thân. Kia cũng vô dụng, Trịnh Dục Thịnh lắc đầu, đối với thế. Ra bên trong các loại hướng đi, hắn nắm giữ so hương vân càng nhiều một ít, những cái đó thế ra người đối lâm nhá nghiên đánh giá nhưng không tốt lắm. Lâm phu nhân bởi vì lâm nhá nghiên chính là không thiếu bị thế gia phu nhân chèn ép, trong đó lấy thái hậu nhất phái nhất nghiêm trọng. Nghe trịnh Dục thịnh nói, lý hương vân cao mày, có chút không quá thoải mái, mặc kệ nói như thế nào, lâm phu nhân đều là nguyên chủ mẫu thân, cũng không biết, tới rồi hiện giờ tình. Trạng này... Nguyên chủ có thể hay không quái nàng không có hảo hảo chiếu cố Lâm Phu Nhân. Chỉ là, cái này Lâm Phu Nhân quá kỳ quái, làm nàng không dám tùy tiện đi nhận thân. Rốt cuộc, nàng hiện giờ cái gì chứng cứ đều không có, như thế nào có thể chứng minh chính mình thân Phật. Chỉ có thể trước nhìn kỳ hắn nói. Đúng rồi, ta muốn làm một việc. Lý Hương Vân nói, cấp trịnh Dục thịnh gấp một chiếc đũa đồ ăn, cười xem hắn ăn xong đi. Cái gì? Trịnh Dục thịnh hỏi, đồng thời dư. Vị bún thịt này mềm mại mỹ rượu vị, ăn ngon. Nguyên lai thịt heo còn có thể làm được ăn ngon như vậy. Hương Vân nấu ăn này đó đa dạng, thật là quá nhiều. Gặp được Hương Vân, thật là hân phúc khí. Ta tưởng khai một nhà theo thù phường. Lý Hương Vân nói vừa xong, liền nghe được ẩm một tiếng, quay đầu vừa thấy, phát hiện Húp Xuân trong tay nâng canh, đang ở lệch qua cạnh cửa. Húp Xuân, Lý Hương Vân tạch một chút đứng lên. Húp Xuân phản ứng rất nhanh, nhanh chóng chạm hảo. Đối với Lý Hương Vân cười nói, cô nương, không có việc gì, vừa rồi ta không dâm ổn. Nàng thật là bị kinh tới rồi. Liền nhà nàng cô nương nữ hồng nhà nàng cô nương tưởng khai theo thùa phường nàng hơi chút giật mình một chút, không dâm ổn, cũng là về tình cảm có thể tha thứ, đúng không? Chân không có việc gì đi, có hay không uy đến, đụng tới nơi nào sao? Lý Hương Vân vẫn là nhanh chóng đi qua, đem húc xuân trên tay khay cấp cước tiếp qua đi. Cô nương, húc xuân ruỗi, tay muốn lấy về tới, nơi nào có thể làm cô nương đoan độ vật đâu. Lý Hương Vân nhưng không có cái này cảm giác, mà là thuật tay đem trong tay khay giao cho đi tới xem xét tình huống Trịnh Dục Thịnh, liền dư thừa nói đều không cần phải nói, Trịnh Dục Thịnh liền đoan hảo, chính là như vậy an ý, vẫn là đi làm đại phu nhìn một cái đi, có khi mới vừa đụng tới không cảm giác, quá một lát liền nghiêm trọng. Lý Hương Vân khuyên nhủ, dù sao đại phu liền ở trong phủ, cũng không uổng. Sự không sai. Nàng trong phủ chính là trang bị như vậy đầy đủ hết Có một vị thường chú đại phu Xem kia đại phu bộ ráng Cũng không giống như là người thường Đến nỗi đại phu lai lịch hỏi đều không cần hỏi Người nào đó an bài Hảo, đa tà cô nương Húp xuân tâm ấm áp Cô nương chính là như vậy một cái săn sóc người Nhà nàng chủ tử có thể gặp được cô nương A Thật là hảo phúc khí Không cần hoài nghi Hiện tại húp xuân trong lòng Lý hương vân tuyệt đối cùng nhà nàng Chủ tử là ngang nhau quan trọng Chiếu cô Lý Hương Vân, không bao giờ là cái gì bởi vì nhà nàng chủ tử mệnh lệnh, mà là xuất phát từ thiệt tình. Lý Hương Vân nhìn thấy húc xuân không có việc gì, lúc này mới trở lại bàn ăn biên ngồi xuống. Trịnh Dục thịnh đem canh phóng hảo, tiếp theo lời nói mới rồi tiếp tục đi xuống nói, kia hóa ra hảo. Người nữ hồng làm được tốt như vậy, theo phẩm nhất định cũng không đủ cầu. Trịnh Dục thịnh lời còn chưa dước, bùn một tiếng chầm đục sợ tới. Mức Lý Hương Vân quay đầu, húc xuân. Không, không có việc gì, cô nương, ta đi trước nhìn xem đại phu. Húc Xuân từ trên mặt đất bò dẹ, bước nhanh rời đi. Nhìn Húc Xuân bước chân lào đảo bộ ráng, Lý Hương Vân cảm khai nói, Húc Xuân thật là vặn đến chân. Nói cách khác, như thế nào ra cửa thời điểm còn sẽ bị ngạch cửa cấp vướng ngã Không có việc gì, đại phu y thuật thực hào. Trịnh Dục Thịnh nhìn thoáng qua cửa Húc Xuân rời đi phương hướng, đem nửa đứng lên Lý Hương Vân. Cấp lôi kéo ngồi trở lại tới, ăn cơm. Nga, Lý Hương Vân gật gật đầu, nghĩ húp xuân hẳn là sẽ không có cái gì đại sự, lúc này mới yên tâm ăn cơm. Ta không chính mình động thủ. Tuy nói Lý Hương Vân đối chính mình theo phẩm vẫn là thực thích, nhưng là, giống như có chút người thưởng thức không tới. Nói nữa, nàng cũng không có cái kia nhẫn nại làm vài thứ kia, quá mệt mỏi. Ta dạy cho bọn họ một ít theo thùa phương pháp. Lý Hương Vân cười tủm tìm nói, ngươi nói như vậy. Được không? Ý của ngươi là tìm tú nương. Trịnh Dục Thịnh lập tức lính hội Lý Hương Vân ý tưởng, tương đương vừa lòng liên tục gật đầu, phương pháp này hảo, ngươi liền không cảm thấy ta quá sẽ lười biếng sao, Lý Hương Vân xem như phát hiện, nàng nói cái gì, người nào đó đều là đang nói hảo, này như thế nào là lười biếng, Trịnh Dục Thịnh cười, rối tay, một phen xoa xoa làm hắn trong lòng ngứa nửa ngày, Lý Hương Vân trên đỉnh đầu hơi hơi nhách lên hai rú nghịch ngợp, đầu tóc, nào có đương lão bản sự tình gì đều tự tay làm lấy, cùng một cái tam quan nhất trí người yêu đương, cảm giác chính là như vậy hảo." Lý Hương Vân khóe môi vừa mới nhếch lên, Trịnh Dục Thịnh tiếp theo câu nói, thật là làm nàng giờ khóc dở cười. "Ngươi làm gì đó, đương nhiên chỉ có thể là cho ta, những người khác dựa vào cái gì có được?" Trịnh Dục Thịnh ánh mắt lạnh lùng, nồng đậm lệ khí bên trong, quấn quanh vô tận ghen tuông. "Này một fan a, đem Lý Hương Vân cấp liêu, chính là trong lòng ấm áp chướng chướng." Liền cùng ngâm mình ở hút no rồi ánh mặt trời mật trong nước dường như. Đúng đúng, đều là của ngươi. Lý Hương Vân có thể nói cái gì? Chỉ có thể là cho hắn thịnh một chén canh. Trịnh Dục thịnh bưng canh, cũng không có uống, mà là nhìn nhìn Lý Hương Vân. Chậm dị gì, gì nói một câu, Hương Vân. ân Lý Hương Vân cầm cái thịa kỳ quái nhìn hắn. Ngươi mặt đỏ. Trịnh Dục thịnh bớn cực chấp mắt, cảm thấy mỹ mãn uống một ngụm canh. Lý Hương. Vân. Cái này ác liệt hốn đản là chỗ nào tới, không hề nghĩ ngợi, một cái thịa liền ném qua đi, mục tiêu người nào đó chán, người nào đó võ công cao cường, lại như thế nào sẽ bị cái thịa tạp đến đâu, bàn tay to ruỗi ra, vững vàng tiếp được, bay nhanh thịnh một chén canh, đưa tới Lý Hương Vân trước mặt, lộ ra có thể lé mù mọi người yêu nghiệt tươi cười, tới, ăn canh, này không biết xấu hổ hành động, làm cho Lý Hương Vân thật là không biết giận, nhưng hảo uống lên. Trịnh rục thịnh nhìn thấy Lý Hương Vân không có tiếp chén, lại đi phía trước tặng đưa, còn cầm lấy muỗng tới, múc một muỗng, thổi thổi lạnh, đưa đến Lý Hương Vân bên miệng, hống nàng, ta tức phụ nhi làm, nhưng hảo uống lên, thiên hà đệ nhất. Lý Hương Vân cố ý bản lên mặt rốt cuộc banh không được, phụt một tiếng bật cười, hờn rỗi trừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái, ai là ngươi tức phụ nhi? Ngươi a Loại này thời điểm không xác định danh phận khi nào xác định. Đối với người nào đó ra mặt giày công kích, Lý Hương Vân là hoàn bại, ngoan ngoan ăn canh ăn cơm, hai người đem theo thùa phường sự tình cấp xác định xuống dưới, sau đó, dư lại chính là tuyển người, chọn lựa tú nương, tìm đều là nhân phẩm hảo thân ra trong sạch, Lý Hương Vân là sẽ không theo thùa A, nhưng là, hệ thống bên trong có giáo tài nha, nàng sẽ không thực tế thao tác không thành vấn đề, nhưng là, nàng sẽ giáo A, nhưng cái đó tú nương vốn chính là nắm chắc tử, Lý Hương. Vân nói gì đó, Bọn họ lĩnh ngộ cũng mau, học cũng mau, có cái gì vấn đề, vừa mời giao đến Lý Hương Vân, nàng lập tức liền sẽ cấp ra hoàn mỹ giải đáp tới, làm này đó tú nương từng bước từng bước đối Lý Hương Vân lão sao sùng bái, bọn họ lão bản nương thật là quá lợi hại, theo công nhất định cực kỳ lợi hại, không thể không nói, đôi khi, hiểu lầm chính là như thế Mỹ lệ, chuẩn bị công tác làm tốt lúc sau, Lý Hương Vân theo thù phường vô cùng náo nhiệt khai trương, vừa mới bắt. Đầu tiến vào khách nhân chẳng qua là không chút để ý đi vào tới muốn nhìn vừa thấy. Rốt cuộc trong kinh thành mặt tới nói, có cẩm tú phường cái này mỗi người truy phủng tiệm quần áo, trong kinh thành mặt người vẫn là có kiến thức. Chỉ tiếc cẩm tú phường quần áo hảo là hảo, cũng không phải người nào đều có thể mua nổi mua được đến. Mặt khác tiệm quần áo cũng hảo, tiệm vải cũng thế, cũng là phân ba bảy loại. Này đột nhiên khai trương theo thùa phường nhưng thật ra làm người cảm. Thấy hiếm lạ, chỉ làm theo thùa việc, này có thể nhận được nhiều ý sinh ý Phải biết rằng tú nương trên cơ bản đều là ở tiệm quần áo chỉ theo thua có thể có ý tứ gì Có cái thứ nhất khách nhân vào cửa lúc sau để nhị cái để tam cái liền nhanh sau đó đột nhiên liền cùng bạo phát dường như không ngừng có khách nhân hướng theo thua phường chạy Lý Hương Vân sớm đã có dự kiến trước tìm trịnh dục thịnh mượn người ở cửa duy trì trật tự Quy định bên trong người nhiều nhất Dừng lại 15 phút Ngày đầu tiên, nàng căn bản cũng không tưởng bán theo phẩm, chỉ nghĩ đánh ra danh khí tới. Đối với hiện giờ đại tinh cái này theo công còn dừng lại ở nhất cơ sở giai đoạn thời đại, hệ thống chung, kia tập hợp không biết nhiều ít đại, nhân loại trí tuệ tinh diệu theo thùa tay nghề, chấn đến tới xem người là thẳng say xe. Theo thùa còn có thể như vậy đẹp, như thế hoàn mỹ, thiên mỗi một cái xem qua người đều là hai mắt đâm đâm từ theo thùa phường ra. Tới, theo sau. Cất bước liền hướng trong nhà chạy, đi kêu trong nhà người tới xem. Quá đẹp. Vốn dĩ này theo thùa phường chính là khai ở phồn hoa khu vực. Cái gọi là phồn hoa khu vực đặc chỉ huân quý thế gia thường xuyên thăm địa phương. Bình thường bá tánh là sẽ không tới nơi này, rốt cuộc tiêu phí quá cao, cũng không có bọn họ yêu cầu đồ vật. Này không có tiếng tăm gì theo thùa phường, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền ở huân quý thế gia phu nhân tiểu thư chung khiến cho anh. Động. Vừa mới bắt đầu chỉ là một ít tiểu nha hoàn tới xếp hàng. Sau lại, theo thùa phường cửa chính là ngừng không ít xe ngựa cỗ kiệu, trong phủ phu nhân tiểu thư chính là tất cả đều lại đây, tự mình nhìn xem này bị trong phủ nha hoàn hình dung đến tinh mỹ tuyệt luôn theo phẩm là cái dạng gì. Vào lúc ban đêm, Lý Hương Vân nghe theo nghiên cho nàng sinh động như thật hình dung theo thùa phường bên trong người đến người đi tình huống, bên môi lộ ra vừa lòng tươi cười, xem ra. Ngày mai tiền lời sẽ không tồi. Cô nương, này nơi nào là sẽ không tồi A là khẳng định thực tốt. Theo nghiên cười đến là không khép miệng được Bị nhà nàng chủ tử an bài lại đây Vì cô nương xử lý theo thùa phường sự tình Này vội gần một tháng thời gian Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy thành quả Nàng sao có thể không cao hứng A Ấn, đến lúc đó làm tiểu nhị đều nhớ cho kỹ Chậm rãi làm Lý Hương Vân phân phó nói Chúng ta theo thùa phường tú nương còn muốn nhận người Cũng Không cần tất cả đều chiêu sẽ theo thùa Giống thân ra trong sạch nhân phẩm không tồi Nghèo khổ nhân ra muốn tới Cũng có thể chiêu tiến vào đương học đồ Nàng chỉ có một người lực lượng Làm không được nháy mắt lệnh đại tinh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất Nhưng là Nho nhỏ ban ơn cho chung quanh một ít người vẫn là có thể Rất nhiều nghèo khổ ba tánh ra sinh hoạt thật sự là quá khổ Ăn không đủ no thời điểm Càng thêm là trọng nam khinh nữ Hiện giờ thời Đại Vẫn là thể lực sống làm trọng Từng nhà tự nhiên là hy vọng có cái nam hài tử tới làm việc Cô nương ra nếu là sinh nhiều Có rất nhiều thật sự nuôi không nổi chết chìm, ném xuống, từ nhỏ bị bán, không biết có bao nhiêu nàng hiện tại có thể làm, chính là hy vọng có thể cho những cái đó cô nương có một môn có thể nuôi sống chính mình tay nghề không đến mức bị trong nhà vứt bỏ ở hiện đại, trọng nam khinh nữ quan niệm còn đâm sâu vào ở không ít người đáy lòng, huống chi này cổ đại đâu, là cô nương, nô tì biết được theo nghiên hành lệ đáp quả nhiên, cô nương cùng húp xuân nói giống nhau đâu, mềm lòng lại lương thiện Nếu là bọn họ lúc trước cũng gặp được cô nương, có thể có cung cấp như vậy đường sống cơ hội nói lại như thế nào sẽ bị người trong nhà cấp bán đâu. Bọn họ đây là may mắn gặp nhà mình chủ tử, nhưng cái đó không gặp được hảo chủ tử tỷ mội nàng tưởng cũng không dám tưởng. Theo thùa phường sự tình chính là tiến hành. Tương đương thuận lợi, sau đó, Lý Hương Vân phát hiện chính mình lại không có sự tình làm. Mỗi ngày như vậy ăn no chờ chết, tựa hồ là không tốt lắm. Lý Hương Vân muốn đi bên ngoài đi dạo, cũng liền không có mang theo nha hoàn. Chính mình đi ra ngoài đi bộ đi bộ Trong kinh thành vẫn là có không ít hảo ngoạn địa phương Có không ít cảnh sắc duyên dáng địa phương Đáng giá vừa đi Ở trên phố đi dạo hồi lâu lúc sau Lý Hương Vân thuật tiện đi theo thùa phường xem một cái Nói Như thế nào cũng là sản nghiệp của chính mình Không hảo cái gì đều mặc kệ đi Theo thùa phường hiện giờ sinh ý Nhưng thật ra vững vàng rất nhiều Không có vừa mới khai trương thời điểm như vậy chen chúc Muốn định chế người lưu lại tiền đặt cọc lúc sau Tự nhiên liền đến nhật tử lấy hóa là được. Đương nhiên, trong tiệm còn có một ít ngày thường tiểu ngoạn ý nhi đối ngoại tiêu thụ. Khăn, bài trí, túi tiền, túi thơm từ từ đồ vật. Này đó đơn giản đồ vật, tú nương theo lên không? Uổng kính, vừa lúc cũng có thể dạy cho vừa tới học đồ luyện tập. Theo thùa phường bố trí, nàng chính là tham chiếu hiện đại viết chuyên khu bộ dáng làm. Dùng bình phong cách ra một ít vị trí, mang lên ghế rửa bàn nhỏ. Có cấp khách nhân cung cấp đồ ăn vặt nước trà. Ngay cả kia ghế trên phố cái đềm thượng đều có bọn họ theo thùa phường theo thùa, đánh quảng cao muốn thấm vào mỗi một chỗ sao. Lý Hương Vân ngồi ở chỗ này uống điểm nước trà, thuận tiện ăn chút điểm tâm. Ân, nàng. Tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng là đi dạo phố dạo mệt mỏi, thuận tiện tới nơi này có ăn cỏ uống. Kỳ thật, nàng vẫn là thực quan tâm cửa hàng mua bán tiền lời. Các người đa dạng cho ta xem. Bình phong bên ngoài, tới khách nhân, xem ra lại là định chế. Định chế hảo A. So hàng hiện có quý A, nàng hiện tại liền nghĩ nhiều kiếm tiền, sau đó phân một bộ phận cấp gia hỏa kia, làm hắn trong quân người, ăn mặc càng tốt một ít, còn có lộc một ít càng tốt binh khí, về sau nếu là. Thượng chiến trường nói, có thể nhiều vài phần bảo đảm, nàng làm không được mặt khác, cũng liền ở cái này phương diện thượng giúp giúp hắn. Cô nương, ngài thích cái dạng gì, là nhìn xem thực vật, động vật, côn trùng, sơn thủy trong tiệm tiểu nhị vội vàng đón qua đi. Nhiệt tình tiếp đón, Lý Hương Vân uống một ngụm trà thủy, cân nhắc một việc, nàng như thế nào nghe thanh âm này có điểm quen tai đâu. Mội muội ngươi tơi mua đồ vật à, muốn nói vừa rồi thanh âm, Lý Hương. Vân khả năng còn lấy không chuẩn nói, hiện tại thanh âm, nàng là tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Lâm nhá nghiên, Lý Hương Vân một trận vô ngữ, Lâm nhá nghiên đã xảy ra phiêu hương các kia chuyện lúc sau, nàng như thế nào còn không ngừng nghỉ ngừng nghỉ. Thế nhưng còn có thể cùng giống như người không có việc gì ra tới đi dạo phố. Này trong lòng thừa nhận năng lực thật sự không phải người bình thường có thể làm được. Lâm Nhã Dư nghe được thanh âm, quay đầu, nhìn đi vào tới Lâm. Nhá nghiên thiên chân cười, nghiên nhi tỷ tỷ ngươi như thế nào ra tới? Mẫu thân biết không, ngươi không phải bị cấm túc sao? Này trộm chạy ra ném mẫu thân người, mẫu thân chính là sẽ tức giật. Lâm Nhá nghiên vừa nghe, sắc mặt trầm xuống. Này đều một tháng, liền bởi vì phiêu hương các sự tình, làm mẫu thân bị không ít khí, làm hại nàng đều bị liên lụy cầm túc, vẫn luôn đều không có cơ hội ra bản thân sân. Đặc biệt là lâm Nhã dư bọn họ, không có việc gì liền ở phụ thân trước. Mặt nói nói mát, nói cái gì bên ngoài mặt khác ra tiểu thư luôn là hâm mộ nàng, có như vậy trung tâm nha hoàn, làm cho phụ thân xem nàng đều không vừa mắt. Nàng thật vất vả mới đem lâm Nhã dư cấp chèn ép đi xuống, này một tháng tình huống lại đảo lộn. Điển thị không ngừng ném nhàn thoại, chính là thiếu chút nữa muốn sinh sôi tức chết nàng. Nàng chính là an ninh hậu phủ đại tiểu thư, điển thị bất quá chính là kẻ hèn một cái ti tiện thiếp, điển thị dựa vào cái gì như vậy chèn. Ép nàng, này tích góc một tháng hận ý, ở lâm Nhã dư kích thích dưới, hoàn toàn bạo phát. Nhã dư, ngươi tới nơi này làm gì? Lâm Nhã nghiên lấy qua quẻ thượng đa dạng quyển sách, tùy ý phiên phiên, ngươi định cái này lão đa dạng làm gì? Cho ngươi di nương dùng a, Đúng vậy, tỷ tỷ ngươi sẽ không phản đối đi Lâm Nhá Dư đắc ý hỏi Lâm Nhá Nghiên Hiện giờ bởi vì Lâm Nhá Nghiên sự tình Lâm Phu Nhân chính là cũng đã chịu liên lụy Gần nhất phụ thân chính là đều không tiến Lâm Phu Nhân Sân Vẫn luôn ở tại nàng mẫu thân trong viện đâu Hiện tại an ninh hậu phủ ai nhất được sủng ái còn dùng nói sao Ngươi hiếu thuật, ta như thế nào sẽ phản đối Lâm Nhá Nghiên hừ một tiếng nói Ta chỉ là tò mò Ngươi cho ngươi di nương định chế đồ vật Liền không có nghĩ hảo hảo hiếu kính một chút mẫu thân sao Chẳng lẽ Ở ngươi trong lòng Mẫu thân còn không bằng di nương sao Lâm nhã dư sắc mặt biến đổi Đáy mắt là thật sâu tức giật Cái này lâm nhã nghiên Đều đem an ninh hậu phù thể diện cấp mất hết Còn dám ở chỗ này nói hươu nói vượt chèn ép nàng Nàng mẫu thân là thiếp thì thế nào Tổng hảo quá kia không được sủng ái Lâm phu nhân cùng với lâm nhã nghiên Cái này ném toàn bộ an ninh hầu phù thể diện Đại tiểu thư nghiên nhi tỷ tỷ Ngươi đang nói cái gì A. Lâm nhã dư kỳ quái nhăn lại mày đẹp, khó hiểu nói. Ta chính là nghĩ gần nhất mẫu thân tâm, tình, không, hảo, cũng không có tâm tư đổi mấy thứ này đi. Nghiên nhi tỷ tỷ. Nếu là muốn hiếu kính mẫu thân nói, sao không chính mình mua một ít đưa cho mẫu thân đâu? Rốt cuộc mấy ngày nay, mẫu thân chính là vì nghiên nhi tỷ tỷ lo lắng, mắt thấy già nua không ít. Lâm nhã nghiên trong khoảng thời gian này không chỉ có riêng là bị cầm túc, ngay cả tiền tiêu vặt cũng đã không có. Làm nàng mua, xem nàng dùng cái gì mua, đừng tưởng rằng nàng không biết, lâm nhá nghiên tử trở về an ninh hậu phủ lúc sau, cũng chính là ban đầu một tháng còn không thích. Ứng, chờ đến một tháng lúc sau, lâm nhá nghiên chính là đem hậu phủ thiên kim nhật từ qua đến là có tư có vị, tiêu tiền mua đồ vật, tất cả đều không biết tiết kiệm, chỉ sợ nàng đỉnh đầu đã sớm không có tiền. Lâm Nhã dư nói xong lúc sau, liền cười tủm tìm chờ xem lâm nhá nghiên xấu mặt, nhìn lâm nhá nghiên dùng sức nhéo trong tay đa dạng đồ sách. Lâm Nhã dư còn, hảo tâm, kiến nghị một câu, nghiên nhi tỷ tỷ ngươi nếu là không biết như thế nào lựa chọn nói, có thể tất cả đều. Định chế xuống dưới A, ta tưởng, mẫu thân biết ngươi như thế hiếu thuật, nhất định sẽ thực vui mừng. Lâm nhá nghiên đột nhiên cười lạnh một tiếng, đối với bên cạnh tiểu nhị nói, cho ta định chế quý nhất cái kia bản vẽ. Tiểu nhị vội vàng đem quyển sách cầm lại đây, chỉ cấp lâm nhá nghiên xem, cô nương, nơi này có vài loại đa dạng, ngài xem, ngài càng thích cái nào tất cả đều muốn, Lâm Nhã Nghiên vung tay lên, đối với tiểu nhị nói: "Được rồi." Tiểu nhị lập tức cao hứng, "Ứng hạ," đồng thời lấy ra ký lục vở, "Cô nương, phiền toái ngài lưu một chút tin tức, theo hảo lúc sau cho ngài đưa đến trong phủ đi." "Hảo." Lâm Nhá Nghiên nhanh chóng nói, "An Ninh hậu phủ đại tiểu thư." Nói chính mình thân phận thời điểm, Lâm Nhã Nghiên cố ý tăng thêm ngữ khí, tới trương hiển chính mình thân phận địa vị, nhắc nhở Lâm Nhã Dư không cần du cử. Nàng mới là an ninh hậu phủ đại tiểu thư, tiểu nhị nhanh chóng ký lục xong rồi, sau đó xác định giao hàng thời gian. Liền ở ngay lúc này, Lâm Nhã Dư mở miệng nhắc nhở một câu, nghiên nhi tỷ tỷ ngươi cũng đừng quên giao tiền đặt cọc, bằng không nhân ra theo thùa phường vô pháp khởi công. Nàng đảo muốn nhìn, Lâm Nhã nghiên như thế nào lấy ra tiền tới. Lý Hương Vân ngồi ở bình phong mặt sau, nghe được là rành mạch, một tay chi má, uống một ngụm trà thủy.